Lý Hương Nga nhìn đến vương đại phu hòa điền lão đầu nhi này, hai cái tuổi thêm lên đến có một trăm hơn tuổi người, hiện giờ lại ở chỗ này giống tiểu hài tử giống nhau ở đấu võ mồm, liền nhịn không được cảm thấy buồn cười. Lão tiểu hài nhi, lão tiểu hài nhi, quả nhiên không phải nói giả. Được rồi được rồi, các ngươi liền không cần lại vì cái này sự tình tranh luận lạp. Nói tốt lạp, nếu là các ngài hai vị chính mình dùng. Thuốc viên ta miễn phí tặng cho các ngươi, mọi người đều là người quen. Sao? Dừng một chút, Lý Hương Nga nhìn đến Vương Đại Phu Hòa Điền lão đầu như liếc nhau, ngay sau đó lập tức chuyển khai tầm mắt, ai cũng không nghĩ lý ai bộ dáng, bất đắc chỉ lắc lắc đầu. Lúc này mới tiếp tục nói. Đương nhiên rồi, nếu Vương Đại Phu còn muốn càng nhiều thuốc viên, bắt được hiệu thuốc đi bán, như vậy chúng ta liền thân huynh đệ minh tính sổ. Nên là nhiều ít liền nhiều ít lạp, cái này đã có thể không phải miễn phí Nga. Tiếng nói vừa chứ, hai cái lão đầu nhi đều không hẹn mà. Cùng nở nụ cười. Đem Lý Hương Nga cấp ra thuốc viên thu hồi tới, điền lão đầu nhi nhìn Vương Đại Phu cười ha ha, nói. Không nói cái này. Lão Vương A, ngươi tới vừa lúc, vừa lúc không ai bồi lão Phu uống rượu, đi, chúng ta uống rượu đi. Xem ai tử lượng lợi hại hơn. Vương Đại Phu hừ lạnh một tiếng nhi, hừ, uống rượu uống, ai sợ ai nha. Chờ đến Vương Đại Phu trời tối phía trước rồi đi thôn trang thời điểm, mang đi hoa ước chừng sáu vạn lượng bạc mua tới thuốc viên, xem đến điền lão đầu nhi liếu. Lưỡi không thôi, này Vương lão đầu nhi bạc cũng thật nhiều nha. Dùng một nửa nhi ném một nửa nhi cũng xài không hết nha. Lý Hương Nga ở một bên nghe xong, buồn cười không thôi. Ngươi điện lão đầu nhi cũng không phải thiếu bạc chủ nhân nha. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, Lý Hương Nga đã đi, trong thành đem ngân phiếu một đám một đám toàn bộ đổi thành vàng thật bạc trắng. Toàn bộ đặt ở trong không gian. An toàn thỏa thỏa. Lý Hương Nga đại khái nhìn nhìn trong không gian bạc, cảm thán Một tiếng. Thật tốt a, Chỉ dựa vào bán thuốc viên nhi, nặng trong không gian đều có suốt mười vạn lượng bạc. Này còn không có hơn nữa mấy ngày nay bán rau chưa cùng vì cá kiếm bạc, cùng với phúc phận tử lâu kia một thành lợi nhuận nha. Lúc sau mấy ngày, thôn trang đều tràn ngập sung sướng không khí. Ngày này, Lý Hương Nga đang ở trên núi tu luyện, tam hệ dị năng tự nhiên mà phải liền lên tới bốn cấp. Cái này làm cho Lý Hương Nga rất là kinh hỉ. Rốt cuộc thăng lên bốn cấp A, vẫn là cái kia quen thuộc. Phối phương, vẫn là cái kia quen thuộc hương vị. Lý Hương Nga một hệ dị năng, thủy hệ dị năng cùng, với không gian dị năng sở mang đến kỹ năng vẫn là những cái đó, cùng ba cấp thời điểm giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là chiều tải lượng thành lần thành lần gia tăng rồi. Đánh cái cách khác, tỷ như phía trước chỉ có thể chuyên chở một xô nước, hiện tại tắc đã có thể chuyên chở một hồ thủy, chính là như vậy khác nhau. Bất quá, Lý Hương Nga đối này vừa lòng cực kỳ. Hiện tại, lấy thực lực của Nàng liền tính chính diện đối thượng Võ Lâm cao thủ, cùng Võ Lâm cao thủ cứng đối cứng, nàng cũng không sợ. Nàng hiện tại có cái này tự tin. Mấy tháng sau, Lý Hương Nga gia khoa lang đỏ trước tiên thành thục. Lý Hương Nga nhìn nhà mình này vài mẫu đất, vung tay lên, rất là dũng cảm, cả nhà xúc động. Nghĩ đến các loại khoa lang đỏ mỹ thực, Lý Hương Nga đều mau chảy nước miếng. Khoai lang đỏ xinh thực tròn ngọt, nhưng thay thế trái cây, ăn chính cam mềm, ăn ở trong miệng, ngọt ở trong lòng. Nó, đã nhưng làm chủ thực, lại có thể đương rau chưa? Chương, nấu, chiên, tạc, ăn pháp đông đảo, một khi khéo tay nấu nướng, cũng có thể trở thành tịch thượng món ngon. Như khoai lang bùng, hoàng hồng sáng bóng, ngọt hương ngon miệng. Chấm lựu khoai lang ti, chua cay giòn nộn, phong vị độc đáo. Khoai lang đỏ xứng lấy gia vị đường phèn cùng mật ong dùng tiểu họa nấu nấu, nhưng chế tỷ lệ trạch quýt hồng, nhập khẩu mềm trung mang nhận mật nước khoai lang đỏ, càng cụ khoai lang đỏ phong vị đặc sắc. Khoai, lang đỏ chương thục đảo lạng nghiền thành bùn cùng bột mì trộn lẫn hợp sau, nhưng làm các loại bánh, bao, sủi cảo, mì sợi chờ, làm chế thành phấn, thêm trứng loại nhưng chế bánh kem, pudding chờ điểm tâm. Khoai lang đỏ chế mứt. Fancher cũng rất có phong vị, nghĩ đến liền làm, Lý Hương Nga lập tức kéo cả nhà, bao gồm tiếu bá người một nhà, còn có mặt khác mấy cái mời đến hỗ trợ làm công nhật, đều đến đồng ruộng bên trong đi. Biết Lý Hương Nga cha muốn đào khoai lang đỏ, Lý cha thôn người lúc này, mới nhớ tới phía trước truyền lưu ra tới cách nói, rất là tò mò, đều sôi nổi chạy tới quan kháng, tưởng thăm cái đến tột cùng. Lý Hương Nga trong lòng đánh lạm này, đó không tin nàng thôn dân rất đầy đất nhi trọng mắt chủ ý, vì thế ý xấu nhi liền không làm tiếu gia gia ngăn lại những người này. Chỉ cần tưởng tiến vào người, đều thả bọn họ vào được. Chỉ là, chỉ cho bọn họ đải ở thôn hoạch Khoa lang đỏ địa phương, mà không thể tùy ý ở thôn trang nội địa phương khác đi lại. Nếu không, lịch ra đi, không chút lưu tình mặt. Nhìn Lý Hương Nga bọn họ đều ở bận việc. Bên cạnh xem náo nhiệt thôn dân ánh mắt sáng quắc, bọn họ đảo muốn nhìn, Lý Hương Nga nói có phải hay không thật sự. Chứ bọn họ trong lòng suy nghĩ, Lý Hương Nga gia làm không hảo chính là giống nhau sản lượng, nếu có thể có bốn, năm thạch thu hoạch, cũng đã thực kinh hỉ thực viên mãn. Rốt cuộc, tại đây cổ đại, có thể có mẫu sản sáu, mấy thạch sản lượng liền tính là tối cao, cũng không có mấy cái nông dân có thể loài đến ra tới. Cổ đại một thạch lương thực tác ước chừng tương đương hiện đại 100 cân tả hữu. Có thể nghĩ, thời gian một chút một chút quá khứ. Nhìn Lý Hương Nga gia trong đất kia một sọt một sọt nâng ra tới khoai lang đỏ, vây xem xem náo nhiệt người chậm rãi ngay ngẩn cả người, không bao giờ là phía trước cái loại này chẳng hề để ý thái độ. Này, này, này tuyệt đối không ngừng 10 thạch khoai lang đỏ. Theo một mẫu đất khoai lang đỏ toàn bộ bị đào ra, Tuy rằng còn có bốn, năm mẫu đất khoai lang đỏ không bị đào ra, nhưng là đại gia thật sự quá tò mò, liền tính toán trước đêm này đó khoai lang đỏ xưng một sưng Kết quả, một sọt sọt khoai lang đỏ dựa cần hướng xưng thượng một sưng tổng số lượng cuối cùng tính ra tới, cư nhiên là sáu nghìn nhiều cân. Cũng chính là, khoai lang đỏ sản lượng có sáu mươi thạch còn muốn nhiều. Một bên nhìn người trong thôn nhìn đến trước mắt một mạng này. Đôi mắt đều thoát khuôn, ngơ ngác, chỉ đều phản ứng không kịp. Ông trời nha, ước chừng có 60 thạch lương thực nha. Lý Hương Nga gia, loại một mẫu đất, là có thể để nhà người khác loại 10 mẫu lạp. Quá không thể tưởng tượng. Lý gia thôn thôn danh nhóm phản ứng lại đây, phản ứng các không giống nhau. Có bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phía trước Lý Hương Nga một nhà nói chính là thật sự, này khoai lang đỏ sản lượng thật sự rất cao. Bọn họ hiện tại mới hiểu được, há ngăn là cao A. Có kia đã từng rõ ràng liền có cơ hội loại khoa lang đỏ lại từ bỏ thôn dân, hiện tại nhớ tới ruột đều hối thanh, cái kia tâm nha, quả thực liền ở lấy. Máu! Lúc trước nên tin tưởng Lý Hương Nga một nhà, nhân gia ruộng đất một đống lớn, thôn trang như vậy đại, bạc nói vậy cũng tránh một đống, cần thiết lừa bọn họ này đó tá điền sao? Như thế nào lúc trước liền không tin tưởng đâu? nếu không nhà mình cũng sẽ là bị nhà người khác hâm mộ đối tượng muốn nói vui mừng nhất đương thuộc uôn tặng đá lớn một nhà thôn trưởng nhà bọn họ còn có những cái đó ôm thử một lần tâm thái trúng một mẫu đất các tá điện khi bọn hắn biết được khoa lang đỏ sản lượng đại đến kinh người thời điểm nghĩ đến nhà mình cũng loại cười đến miệng đều khép không được ở người khác hâm mộ trong ánh mắt nhưng thỏa mãn bất quá một hai ngày thời gian Lý Hương Nga gia sở hữu khoai lang đỏ đều bị đào ra bùn đất. Sau đó, Lý Hương Nga sai sử mọi người hỗ trợ, chừa theo khoai lang đỏ cất chữ phương pháp, tới toàn bộ đem khoai lang đỏ một tầng một tầng mã đặc, ở thông gió hầm, đồng thời cũng chú ý cho kỹ một ít chi tiết, phòng ngừa khoai lang đỏ cọ trầy ra hoặc là nảy mầm, biến chất linh tinh. Này đó khoai lang đỏ toàn bộ xưng qua, mỗi mẫu đất ít nhất đến có 6-7 ngàn cân thu hoạch năm mẫu đất tổng sản lượng vượt qua 3 vạn cân, cũng chính là 300 thạch trở lên. Sản lượng kinh người, đem mọi người đều dọa ngay người. Mặt khác cũng loại khoai lang đỏ người bắt đầu chờ mong khởi nhà mình khoai lang đỏ. Hẳn là cũng sẽ không kém đi. Mười đến 20 thạch sản lượng luôn có ha. Vì thế, mặt khác thôn dân, bao gồm thôn trưởng uôn tặng đá lớn nhà bọn họ, bắt đầu chờ mong. Một tháng lúc sau thu hoạch. Chuyện này không hề nghi ngờ, thực mau kinh động mới vừa tiền nhiệm đổ huyện lệnh, đổ đại nhân. Ngày này, Lý Hương Nga, chung quanh Lý gia thôn các thôn dân khó được nhìn thấy huyện lệnh như vậy như quan nhi, giờ phút này gặp được, đều đặc biệt kích động, toàn bộ vây quanh ở nơi đó. Lý Hương Nga ra tới liền nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng. Dân nữ gặp qua đổ đại nhân. Đối với Lý Hương Nga hành lễ, đổ huyện lệnh ngoài dự đoán cũng không có bưng lên kiểu cách nhà quan ngược lại thập phần hòa ái dễ gần cho tay hư đỡ hạ. Theo sau, đổ huyện lệnh nhìn Lý Hương Nga, thái độ thập phần thân thiện, trong mắt lóe ít cười, giống như là đang xem chính mình vạn bối trường như, chậm rãi chò hỏi hắn muốn biết vấn đề. Lý Lương Tử, bản quan nói ngắn gọn, bản quan lần này tiến đến chính thức nghe nói ngươi phát hiện một loại tân lương thực, dễ dàng gieo trồng, giống nhau đồng ruộng cũng có thể loại hơn đổi sản lượng cực cao đây chính là thật sự nói xong đỗ huyện lệnh chờ mong nhìn lý hương nga hy vọng được đến khẳng định đáp án lý hương nga quả nhiên không có làm đỗ huyện lệnh thất vọng lý hương nga khóe miệng hơi hơi méo một cái lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười vừa không có vẻ nịnh nọt cũng không có vẻ cao ngạo khó có thể tiếp cận cho người ta một loại tươi mát cảm giác hồi đại nhân nói Thật là như vậy, ngài hỏi cái này lương thực đúng là khoai lang đỏ, sản lượng thấp nhất ít nhất đều là mỗi mẫu đất tiếp cận 20 thạch, chăm sóc đến tốt lời. Nói, mẫu sản 60 nhiều thạch cũng là có khả năng, tỉ như dân nữ cha lần này tình huống. tiếng nói vừa chức, Đỗ huyện lệnh còn không có tới kịp biểu đạt chính mình vui sướng chi tình, Lý Hương Nga tiếp tục nói. Nếu như đại nhân còn có điều hoài nghi, có thể chờ đến hơn nửa tháng lúc sau. Chúng ta thôn còn có mặt khác mấy hộ người cũng loài khoai lang đỏ, đến lúc đó bọn họ thu hoạch khoai lang đỏ khi, đại nhân ngài có thể phái người đến xem, dân nữ không dám có vọng ngôn. Đỗ huyện lệnh cực cực, đầu, rất là vừa lòng được đến đáp án. Hắn đối nhà khác khoai lang đỏ sản lượng bắt đầu trờ mong lên, âm thầm ghi nhớ thời gian, đến lúc đó nhất định phải tới nhìn xem mới có thể yên tâm nha. Ơn, kia hảo bản quan đến lúc đó nhất định đúng giờ đến. nói xong, đổ huyễn lệnh đột nhiên đối với lý hương nga thoải mái cười to, không chút nào bụng xỉnh hắn đối lý hương nga khích lệ, nói lên việc tư nhi, ha ha ha. phía trước liền nghe phu nhân nói lên người đứa nhỏ này đặc biệt hợp nàng mắt chuyên làm người hiền lành, tâm địa lại hảo, nói người ở chế trực phương diện cực có thiên phú, người chính là chước nhà của chúng ta đại ân a. Chúng ta đổ cha chính là thiếu ngươi một cái đại nhân tình nha, về sau nha, ngươi nếu là gặp được cái gì khó khăn, hoặc là đã chịu người khác khi dễ, cứ việc đến trong nha môn tới, lão phu có thể giúp nhất định giúp, nếu không, phu nhân còn không được làm lão phu quỳ bàn tính, ha ha ha, đi theo đổ huyện lệnh cùng nhau tới lý cha thôn sư gia cùng kia mấy cái. Bộ đầu nghe vậy, chấn động. Nghe được nhà mình luôn luôn nghiêm túc chính trực độ đại nhân cư nhiên sẽ đối một cái chưa từng gặp mặt phụ nhân như vậy, hiện lành cùng với bên vực người mình, đều có chút không dám tin tưởng. Xem ra, cái này kêu lý hương Nga nữ nhân tuyệt đối không thể nhẫn, về sau nhìn thấy nàng tuyệt đối đánh bóng đôi mắt, tuyệt không có thể mạo phạm, có việc nhi cũng chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Nếu không, còn như thế nào ở nhà mình đổ đại nhân thủ hạ hỗn A, siêu gia cùng bọn bộ? Khoái âm thầm ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Nhưng thật ra Lý Hương Nga nghe được không hiểu ra sao. Nàng khi nào cùng đổ huyện lệnh như vậy chính a? Này hẳn là vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Bên cạnh vây xem Lý Gia thôn các thôn dân vừa nghe lời này, oanh một tiếng ở trong lòng nổ tung. Lý Hương Nga cư nhiên còn cùng đổ đại nhân có liên hệ. Có này tòa chỗ dựa, xem ra Lý Hương Nga về sau tuyệt đối không thể dễ dàng treo chọc. Lý gia thôn vốn đang có một ít tiểu tâm tư người, nhìn đến như thế cảnh tượng, chạy nhanh chập tắt, trong lòng bốc cháy lên tiểu ngọn lửa. Chạy nhanh đem manh mối chập tắt được, Lý Hương Nga phía trước liền không phải bọn họ chập đến khởi, lần này càng sâu. Xin hỏi Đỗ Tam Nương cùng Đỗ Tứ Nương là ngài. Lý Hương Nga suy nghĩ nửa ngày, có một cái nhất khả năng tiếp cận chân tướng suy đoán, thật cẩn thận hỏi. Đỗ huyện lệnh cười tủm tiểm trả lời. Đúng là ái nữ. Lý Hương Nga bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngài nha, thất kính thất kính. Đỗ phu nhân thế nào? Nhi, nàng cùng trong bụng tha nhi còn hảo. Vừa nói đến cái này, đỗ đại nhân liền đầy mặt ý cười. Hảo, đều hảo. Cho nên nói, ít nhiều ngươi nha, ha ha ha. Lý Hương Nga đôi mắt hơi hơi cong cong, tâm tình dưng hảo. Ta đây liền an tâm rồi. Nếu có không thoại mái địa phương, nhớ rõ nhất định phải dùng an thai hoàng A, mau sinh phía trước càng phải nhớ đến dùng giữ thai hoàng, như vậy, trên cơ bản sẽ không ra cái gì vấn đề. Đỗ đại nhân cực cực đầu. Rất đúng rất đúng. Hai người không coi ai ra. Chỉ nói chuyện phím, như là trưởng bối cùng vạn bối nói chuyện phím giống nhau, vây xem mọi người đến tận đây, càng không dám xem thường cái này chưa kết hôn đã có thai nữ nhân. Hơn phân nửa tháng sau. Thôn trưởng gia, uôn tặng đá lớn gia, còn có còn lại mấy hộ nhà, đều bắt đầu bận việc lên, đào nhà mình đồng ruộng khoai lang đỏ. Đỗ huyện lệnh quả nhiên tích cực, đúng giờ tới rồi lý gia thôn. Chờ đến tất cả mọi người đem khoai lang đỏ đào ra tới, đỗ huyện lệnh làm cho bọn họ làm trò chính. Mình mặc cân nặng lượng, không hề có làm bộ khả năng. Kết quả, dự kiến bên trong, những người khác gieo trồng khoai lang đỏ tuy rằng không có lý hương Nga gia nhiều. Nhưng là cũng là nhiều thì bốn ngươi nhiều thạch, chậm thì cũng có hai ngươi thạch quá làm người kinh hỉ Sự thật bị chứng thực, Đỗ huyện lệnh trong lòng tặng đá lớn rốt cuộc chọn khai, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là thật sự liền hảo, không có không vui mừng một hồi. Theo sau, Đỗ huyện lệnh mạn sắc mừng như điên, cười ha ha. Nguyên lai like thật sự có. Như vậy cao sản lượng, thật là một cái tin tức tốt nha. Nghe Lý Hương Nga lại kỹ càng tỉ mỉ nói khoa lang đỏ treo trồng phương pháp, bảo tồn phương thức phương pháp, cùng với có thể làm được các loại thức ăn, đổ huyện lệnh miệng cười đến hợp đều khét không được, lão sinh an ủi. Đây chính là vì quân vì chân chuyện tốt nhi nha. Đại ung triều bá tánh về sau nếu là đều có thể loại thường cái này khoa lang đỏ, kia mọi người đều có thể ăn no, ít nhất không cần đói bụng. Như vậy nghĩ, đổ huyện lệnh, vội vàng chặn dò Lý Hương Nga. Chậm rãi nói, hương Nga nha, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, nhà ngươi thu hoạch khoai lang đỏ trước không vội bán đi, cũng trước không vội dịch làm hắn dùng, trước hảo hảo bảo tồn. Bực này lợi quốc lợi dân chuyện tốt nhi lão phu đến chạy nhanh đăng báo triều đình, làm hoàng thượng bọn họ biết được lúc sau lại làm định đoạt. Lý hương Nga gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Đỗ huyện lệnh là cái vị bá tánh suy nghĩ quan tốt, xuất hiện cao sẵn lương thực như vậy nhi đại sự. Nhi, hắn không có khả năng không đăng báo. Theo sau đổ huyện lệnh cũng phái người thông tri mặt khác thu hoạch khoai lang đỏ người, làm cho bọn họ hiện đem khoai lang đỏ bảo tồn, chờ đợi tin tức. Đổ huyện lệnh động tác chính là mau. Mười ngày lúc sau, triều đình liền tưởng thưởng công không thể không đổ huyện lệnh, đổ huyện lệnh một chút liền quan thăng hai cấp tiền sát người khác. Mà công lao lớn nhất Lý Hương Nga gia khen thưởng cũng không có bị lậu hạ, trừ bỏ được đến một ngàn lượng hoàng kim khen thưởng lý cha còn bị hoàng đế ngự thứ một khối hoàng đế tự tay viết đề danh bản hiệu mặt trên viết có đức nhân gia bốn cái chữ to lý cha thôm thôm chân mỗi người cực kỳ hâm mộ lý phụ lý mẫu cũng cười đến bà thiên không khép lại miệng nét mặt tỏa sáng đi ra ngoài đều không tự kiềm hãm được ngẩng đầu ửng ngực tinh thần cực kỳ kế tiếp triều đình an bài xuống dưới quan phủ ra bạc thu mua khoa lan đỏ mỗi cân hai lượng bạc Loại khoai lang đỏ thôn chân sôi nổi thích cực đem khoai, lang đỏ nâng ra tới, trừ bỏ để lại các việc làm khoai lang đỏ mẫu ở ngoài, mặt khác tất cả đều bán đi, ít nói cũng bán vài ngàn lượng bạc trắng. Trong lúc nhất thời, lý gia thôn, tu sửa tân phòng tu sửa tân phòng, cưới vợ cưới vợ, đưa muốn cho hài tử hài tử đi học đường đọc sách, trở nên nổi bật chạy nhanh hoa bạc đưa qua đi, mọi người đều phi thường có nhiệt tình nhi, đối tương lai cũng tràn ngập hy vọng. Lý Hương Nga gia cũng giống nhau, trừ ra để lại 5-6 ngàn cân khoai lang đỏ, dịch làm, hắn dùng, ăn hoặc là làm khoai lang đỏ mẫu đều có thể, mặt khác tam vạn nhiều cân khoai lang đỏ cộng thêm các thôn dân trước tiên giao đi, lên 1-2 vạn cân khoai lang đỏ địa tô, tổng cộng 5 vạn nhiều cân khoai lang đỏ. Lý Hương Nga một nhà nhất trí đồng ý, toàn bộ bán cho quan phủ, duy trì quan phủ hành động, cũng là ở lực đỉnh đổ huyện lệnh công tích. Cứ như vậy, Lý Hương Nga gia lại có 10 vạn nhiều lượng bạc tiến trướng. Lý Hương Nga chính mình để lại 5 vạn lượng bạc, còn lại toàn bộ cho Lý. Phụ Lý Mẫu Rốt cuộc kia vài mẫu đất hoa lan đỏ, hậu kỳ đều là Lý Phụ bọn họ ở thật cẩn thận chăm sóc, ít nhất mặt ngoài xem là như thế này. Lý Phụ Lý Mẫu cả người đều kinh phiêu phiêu, đều hoài nghi mấy ngày này là đang nằm mơ, xem đến Lý Hương Nga buồn cười không thôi. Trong thôn mặt khác nhu nhược thực khoa lang đỏ thôn dân nhìn, tuy rằng rất là hâm mộ, nhưng cũng không có nản lòng. Bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, năm sau, nhất định phải đi theo lý hương Nga gia loại khoa lang đỏ, cũng nếm thử phát tài tư vị nhi. Vài ngày sau, Phúc Vận tử lâu đẩy ra một cái tân đồ ăn phẩm. Không sai, chính là khoa lang đỏ. Trực tiếp nấu chính là có thể thực dụng, có khác một phen phong vị. Cũng có thể nướng chính, mỹ vị cực kỳ, này đó đều là đơn giản nhất, còn có mặt khác, liền không đồng nhất một kể lễ. Hơn nữa, Phúc Phận Tử Lâu cũng đặc biệt quy định, mỗi ngày chỉ hạn ngạch bán ra 20 cái khoa lang đỏ, tới trước trước đến, bán xong mới thôi. Này tin tức vừa ra, đông đảo các thực khách xôi nổi gia nhập cướp đoạt đại chiến. Một cái sau một cái tới sớm, tới cần. Liền vì ăn thượng một ngụm trong truyền thuyết khoa lang đỏ. Dương trưởng quầy mỗi ngày nhìn sổ sách tử thượng lợi nhuận, mặt đều cười ra một đóa hoa. Lúc sau mấy ngày nay, Lý gia thôn thôn dân mỗi khi nhìn đến Lý hương ngang người một nhà, đều vạn phần thân thiết, hòa ái cực kỳ. Chỉ trừ bỏ Lý lão thái thái một nhà nhìn đến Lý phụ bọn họ một nhà, âm dương quái khí, ánh mắt cũng âm u, làm người nhìn liền giác không. Mừng, phản phất sẽ phát sinh không tốt sự tình dường như. Kinh thành, hoàng cung càng thanh cung trung. Hoàng hậu liễu điện tâm một thân hoa phục thần sắc nôn nóng, lo lắng con ngươi gắt cao mà nhìn chậm chậm hoàng đế bạch quân lệ, lại một lần dò hỏi. Hoàng thượng, chúng ta nữ nhi còn không có tin tức sao? Này đều hơn 10 ngày lạp, kế vui sẽ không có việc gì nhi đi. Nàng trong lòng thật sự là không đế a đối nữ nhi lo lắng, là mỗi một cái làm mẫu thân bản năng. Giờ phút này bạch quân lệ, cũng không phải ở mặt triển thần trước mặt như vậy dễ nói chuyện. Cả người bức nhân khí thế, thế, không giận mà uy. Nghe vậy, cái này tuổi trẻ uy nghiêm đế phương bạch quân lệ nhíu mày, trong mắt hiện lên bạo nộ chi sắc. Chỉ là, này phân phẫn nộ chi tình cũng không phải nhằm vào nhà mình thân thân hoàng hậu, mà là những cái đó, dám can đảm đem nhà mình bảo bối công chúa trộn ra cung lớn mật kẻ cắp Thật thật là đáng giận, thiên đao vạn quả đều không đủ để bình ổn hắn trong lòng chi hận. Tâm nhi, đừng! Lo lắng, Trẩm đã phái trấn quốc hầu toàn diện truy ra, nghe nói đã có tin tức, hài tử giống như bị mang ra khỏi thành, mặt diễn thần tên kia đã đuổi theo đi, yên tâm đi, tên kia ra ngựa, chúng ta bảo bối nữ nhi sẽ không có việc gì nhi, Trẩm cũng sẽ không làm nàng có việc nhi. Cuối cùng một câu phá lệ kiên định, như là chính mình tự cấp chính mình an ngũi cổ vụ giống nhau. Hoàng hậu liễu điền tâm không có đối bạch quân lệ nói tỏ vẻ hoài nghi. Này sáu năm qua, bạch quân lệ hành động nàng cũng xem ở trong mắt, hắn thậm chí so với chính mình cái này làm mẫu thân càng đau cái vui cái này, nữ nhi duy nhất đau nếu châu báo Nếu hắn nói có tin tức, kia định là không sai. Hoàng hậu liễu điền tâm trong mắt lệ quang hiện lên. Hướng chi, nàng hách điền, sẽ là dễ dàng bị người lừa đến người sao? Nếu thật là như vậy, hoàng đế mặt mũi nàng làm theo không cho. Ơn! Chỉ cần cái vui không có việc gì, chuyện khác ta đều có thể phóng tới một bên. Liễu điện tâm công công khóe môi, lộ ra một cái. Thanh lãnh tươi cười, tuy rằng nhợt nhạt, nhưng là hoảng mù tân đế bạch quân lệ đôi mắt. Nhà mình hoàng hậu từ sáu năm trước mang thai. sinh, từ lúc sau liền hảo có mị lực A, đáng tiếc nhà nàng hoàng hậu hoàng hậu, mang thai lúc sau liền trở nên đối chính mình lạnh lãnh đạm đạm được, như là thay đổi một người giống nhau. Hảo đi, căn cứ hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thật sự thay đổi một người, nhưng hắn chính là thích hiện tại cái này không phải. Thế giới vô biên việc là gì cũng có, vẫn là tiếp tục làm bộ không biết đi. Bạch quân lệ sợ nói rắn ra nhà mình hoàng hậu liền chạy mất, vì tránh cho tao ngộ độc thân nguy cơ, đường đường hoàng đế không lão bà kia không được ném chết người, hắn vẫn là tiếp tục làm bộ không biết đi, hừ hừ. Bạch quân lệ ám chọc chọc đánh cái này chú ý, lại nói tiếp cũng là một phen chua sót nước mắt, nói ra đi phỏng chừng cũng chưa người tin tưởng, hắn trước kia đường đường một cái vương gia, hiện tại là đường đường một cái hoàng đế, cư. Nhưng đờ mau sáu năm không có sợ qua nhà mình hoàng hậu rắn nõn tay nhỏ. Sáu năm a, Ai, xem tới được ăn không đến a? Liễu điện tâm nhìn đến bạch quân lệ cư nhiên ở nàng trước mặt thất thần, rất là bất đắc chỉ. Như vậy không đàng hoàng hoàng đế, nói thật, trong lịch sử rất ít thấy a liễu Điền Tâm không có phát giác nàng đối hoàng đế Bạch Quân Lệ cảm quan cùng cái nhìn, ở bất tri bất giác bên trong là càng ngày càng tốt. Chỉ là, nàng lẽ loi một mình tại đây đại ung triều, không dám tùy ý tin tưởng. Người khác, trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện thôi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, liễu Điền Tâm nhìn Bạch Quân Lệ, dò hỏi. Hoàng thượng, yên vui bất tích nguyên nhân ra được manh mối sao? Ta thật sự là không nghĩ ra, cấm vệ nghiêm ngặt hoàng cung cũng không phải là tử lầu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. huống chi còn có thể bất tri bất giác đem yên vui kia hài tử mang đi ra ngoài, không bị thủ vệ binh lính phát hiện, thẳng đến người không thấy mới phát hiện không đúng, này khả năng. Sao? Nói nữa, yên vui bên người người cũng không phải bài trí. Ngày thường đều thành công đàn bà phú cung nữ nhi nhóm nhìn, nhưng là, yên vui bị mang đi thời điểm bên người cư nhiên chỉ có một bên người cung nữ, mà cái kia cung nữ cũng sợ tội tự sát, manh mối cũng chặt đứt. Bạch quân lệ ánh mắt sắc bén, trong mắt tạng mát ra nguy hiểm quang mang, nhiếp người cực kỳ. Tà mị cờ lên khóe miệng, bạch quân lệ từng câu từng chữ nói. trẫm cũng nghĩ đến, từ mặt ngoài tới xem, có người giả mạo từ ninh. Cung thái hậu khẩu dụ, làm chúng ta yên vui qua đi thịnh an, theo sau, liền thừa cơ đem yên vui mang đi, kia truyền lời thái giám cũng là chết vô đối chứng. Nhưng trên thực tế, trẫm phát hiện, yên vui mất tích thời điểm, trẫm an bình hoàng tỷ vừa vặn vào cung cấp mẫu hậu thịnh an, an bình ra cung, yên vui liền mất tích. Cho nên, trẫm hoài nghi, chuyện này mặc kệ mẫu hậu nàng lão nhân gia có biết hay không, an bình hoàng tỷ phỏng chừng đều là tham dự ở bên trong. Đến nỗi bạch quân giật ta cái. Khi lục hoàng đệ, căn cứ thủ hạ ra được tin tức, thập phần khả nghi, hơn phân nửa chính là chủ mưu, nếu không an bình vô duyên vô cớ sẽ không ra tay trộm lẫn hợp tiếng vào. Chỉ là, không có chứng cứ thôi. Nói xong, bạch quân lệ trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Những cái đó đều là hắn thân nhân, như thế nào liền nhẫn tâm đối chính mình nữ nhi xuống tay nộp kia cũng là bọn họ chất nữ nhi à? Liệu điền tâm nghe vậy? Vô ý thức sờ sờ trong lòng ngực miêu miêu, trong mắt mắt quá một tia lạnh Quang, sắc bén bất người. Bọn họ không phải người thân nhân sao, như thế nào luôn tìm ngươi phiền toái nói câu không dễ nghe, mặc kệ là Thái hậu vẫn là an bình công chúa, bọn họ có được vinh quang đều là hoàng thượng ngươi cấp. Ngươi nếu suy sụp các nàng tính cái gì? Làm như vậy lại có chỗ tốt gì đâu? Bạch quân lệ châm chọc cười thì tính sao thái hậu nhưng không ngừng chậm này một cái nhi tử a nói xong bạch quân lệ chuỗi tay cầm liễu điện tâm tay tìm kiếm an ủi cũng thừa cơ ăn ăn nộm đậu hủ trong lòng dễ chịu không ít ít nhất hoàng hậu quan tâm hắn liễu điện tâm nhíu nhíu mày tổng cảm thấy không đúng chỗ nào cổ đại người không phải nhất coi trọng trưởng tử sao hay là thái hậu cùng thanh triều tứ cha hắn nương đức phi nương nương là một cái tính tình Thiên vị tiểu nhi tử, cảm thấy ngôi vị hoàng đế nên là tiểu nhi tử, đại nhi tử nên nhường ra tới. Ít nhất, cái kia đức phi là nhi tử vừa sinh ra đã bị đoạt không bồi dưỡng ra nhiều ít mẫu tử tình cảm kia mới cưng. Tiểu nhi tử, hiện tại cái này, dù sao cũng phải có nguyên cho đi. Liễu Điền Tâm lắc đầu. Tính, không nghĩ ra liền không nghĩ. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, đắc tội nàng. Sớm hay muộn đều là phải trả lại, quả ngươi là Thiên Vương lão tử vẫn là ai? Tâm Nhi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm được cái vui, còn có, chúng ta cũng muốn bảo vệ tốt Diệu Nhi an nguy, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu hẳn là chính là Diệu Nhi cái này đại hoàng tử. Rốt cuộc nhị hoàng tử, khụ khụ, cái vui có thể là bị lầm. Mắt ta lo lắng kia sau lưng người còn sẽ động thủ thương tổn Diệu Nhi. Bạch Quân Lệ nhắc nhở nói: Liễu Điền Tâm cật đầu, thần thiếp đã biết, sẽ không lại làm cho bọn họ thực hiện được. Bạch quân lệ nhìn đến nhà mình hoàng hậu Liễu Điền Tâm, đơn độc đối mặt chính mình thời điểm vẫn là như vậy khách khí, khóe mắt tụng kéo xuống tới, có chút không hài lòng. Ai, tâm nhi chính là quá khách khí, hắn khi nào mới có thể như thường mong muốn a? Liễu Điền Tâm trở lại khôn ninh cung, nghĩ đầu sỏ cây, tội, vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Thái hậu, an bình, tận, vương bạch quân giật, các ngươi cấp lão nương chờ. Nếu là yên vui bảo bối nhi không có việc gì còn hảo thuyết, nếu là cái vui ra chuyện gì, liền tính bạch quân lệ ngăn đón, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Ta hết điền cũng không phải là tốt như vậy khi dễ. Chờ hoàng hậu liễu điền tâm đi rồi, bạch quân lệ nhìn tấu chương, hương hương không có hoàng hồn. Ngày kế, trong kinh thành liền đã xảy ra vài món đại sự nhi. kỳ. Thật cũng không tính đại sự Nhi, chẳng qua bởi vì cùng hoàng gia người có quan hệ, cho nên có vẻ càng xong ra thôi. Cứ nghe, an bình công chúa Nhi tử, hoàng đế thân cháu ngoại tra Lan Dũng, ở Thanh Lâu cùng người khác tranh đoạt một cái kỷ tử thời điểm vung tay đánh nhau, trong lúc vô ý đánh chết người rồi. Tuy rằng đối phương là cái ăn chơi trát tán, nhưng là thật là trong triều một cái lão đại nhân con trai độc nhất, càng xảo chính là, vẫn là con trai độc nhất. Cái này nhân thập tổ ông vò, vẽ lạp, người chết người nhà, vì kia lão đại nhân cái này không chịu, chết sống muốn cáo ngự trạng, đó là liền tính không thể làm lan dũng cho hắn nhi tử đền mạng, cũng muốn quát hạ hắn một tầng da mới có thể bỏ qua tư thế. Sự tình đều nháo đến hoàng đế ngự thư phòng. Cuối cùng, ngài với đây là hoàng đế thân cháu ngoại trai, cũng không ai dám lựa cháy đổ thêm dầu. Nhưng là Lan Dũng vẫn là bị hoàng đế hạ lệnh trưởng đánh 50 côn, lát rớt trên người sở hữu chức quan thành bạch thân một cái, cũng bị giao trách nhiệm này hướng lão đại nhân gia chịu đòn nhận tội Sau lại, ở công chúa trong phủ đóng cửa ăn năn, không được tùy ý ra ngoài gây chuyện. Việc này vừa ra tới, an bình công chúa đều hảo một đoạn thời gian không dám ra cửa. Phạm phức vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn đến trước kia những cái đó ở nàng trước mặt A-ju nịnh hót những cái đó, quý phụ nhân đột nhiên trở nên châm chọc cười nhạo sắc mặt, còn có kia chói tai ngôn ngữ, làm nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tần Vương Phủ cũng không bình tĩnh. An bình công chúa trong phủ sự tình mới vừa kết thúc. Tần Vương Phủ lại lâm vào dư luận lấp xoáy. Chỉ vì Tần Vương Bạch Quân chợt bị đột nhiên tuôn ra, tới cam chịu thủ hạ quan viên hành mô bán quan chức vì, thủ hạ những cái đó quan viên càng là ác tính sáng tỏ, đúc lót thu lộ, ước hiếp bá tánh, thịt cá hương dân, không chỗ nào không làm. Hoàng đế Bạch Quân Lệ nghe nói việc này, rất là tức giận, hạ lệnh ra rõ, trong khoảng thời gian ngắn, tầng, vương thủ hạ, quan viên một cái tiếp theo một cái vứt bỏ mũ cánh chuồng, bị giam giữ đại lao, tầng, Vương lần này tổn hại gần hơn một nửa nhân thủ, mặt mũi quét rác, cũng đóng cửa không ra. Ít nhất mặt ngoài là như thế này. Tần Vương Trong phủ, bạch quân chật khuôn mặt ở ánh đèn hà chợt ảnh chợt ám, thấy không rõ biểu tình. Bạch quân lệ, khẳng định là ngư giở trò quỷ. Trong hoàng cung càng thanh cung, bạch quân lệ nghĩ vậy đoạn thời gian công chúa phủ cùng tần. Vương Trong phủ phát sinh sự tình, trong mắt, hiện lên ý cười. Vừa lòng cực kỳ. Này chỉ là cho các ngươi nho nhỏ giáo huấn. trẫm nữ nhi không phải ai đều có thể khi dễ. Càng thanh cung, hoàng hậu liễu điền tâm từ nhỏ thái giám, cũng chính là hoàng đế bên người thái giám lâm quý, đồ đệ tiểu hạt tí tô trong miệng đã biết cần nhất công chúa phủ cùng tần Vương, phủ phát sinh sự tình ẩn ẩn có hoàng đế bạch quân lệ bút tích, lúc này mới rốt cuộc lộ ra tươi cười. Rất là vừa lòng. Ân, ít nhất biểu lộ thái độ của hắn nên làm những cái đó tự cho, là đúng người đã chịu giúp giáo huấn, nếu không cả ngày không biết trời cao đất rộng. Đến nỗi Thái hậu Bạch Quân lệ không hà thủ được, từ nàng tới. Nói vậy Thái hậu đã nhiều ngày ban ngày đêm tối hợp, với làm ác mộng không dễ chịu đi. Nghe nói một ngày cũng chưa ăn thượng mấy khẩu cơm, Tiêu tụy thật sự nổ. Hừ, vẫn là muội muội trước kia cấp thuốc bột có hiệu quả, thần không biết quỷ không hay. Ai có thể nghĩ đến nàng trên người? Không thấy được trong cung thái giám cung nữ đều chỉ hoài nghi. Thái hậu sao, hoài nghi là nàng lão, nhân gia chính mình chuyện trái với lương tâm nhi làm nhiều mới có thể như vậy. Như vậy nghĩ, liễu điền tâm tâm tình sung sướng tiểu nhấp một hớp nước trà. Lý gia thôn ngày này, không trung âm u, phản phất bảo táp liền mau tới lâm. Rõ ràng mới vừa ăn qua cơm trưa không bao lâu. Thiên đột nhiên liền âm trầm xuống dưới, bất quá nửa giờ, liền hạ mưa to tầm tã. Lý Hương Nga nhìn bên ngoài nước mưa, nhíu nhíu mày. Luôn có điểm tâm hoang mang rối loạn, cảm giác. Muốn xảy ra chuyện gì nhi giống nhau. Ngay sau đó, thôn trang đại môn bị nôn nóng gõ. Mau mở cửa nha, Hương Nga phu nhân, mau cứu mạng nha, xảy ra chuyện nhi lạp. Mở cửa vừa thấy, chương phu nhân bên người đại nha Hoàng Tiểu Lan đầy mặt nước mắt thần sắc nôn nóng vạn phần bổ nhào vào Lý Hương Nga trước mặt quỳ xuống cầu xin nói Hương Nga phu nhân mau cứu mạng nha nhà ta phu nhân sinh non cũng cũng khó sinh nói xong Tiểu Lan vùi đầu khóc sấm có thể thấy được tình huống hung hiểm Lý Hương Nga đôi mắt một ngưng há to miệng bộ miệng thốt ra chuyện này không có khả năng tuyệt đối không thể ngay sau đó Lý Hương Nga lôi kéo Tiểu Lan lên xe ngựa Mà bất định để chạy đến chương phủ. Trên đường, Lý Hương Nga lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ hướng tiểu lan hỏi rõ nguyên do, nàng nhất định phải biết rõ ràng nhưng thật ra chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, nàng đối nàng dị năng rất có tin tưởng. Liền tính chương phu nhân sinh non, chỉ cần ăn vào giữ thai hoàn cũng không đến mức xuất hiện khó sinh tình huống nha. Đây mới là Lý Hương Nga nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Vì thế Lý Hương Nga vẫn là mở miệng hỏi. Tiểu lang ngươi đừng vội khóc. Nói cho ta, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi trước đừng có gấp, từ đầu chí cuối nói cho ta, ta mới hảo nghĩ cách cứu trở về nhà ngươi phu nhân. Yên tâm đi, chúng ta còn kịp, nhất định còn kịp. Lý Hương Nga cho chính mình cổ vũ. Chỉ cần người không chết, liền còn có hy vọng. Lý Hương Nga bản lĩnh nhi Tiểu lang cũng là biết đến. Nghe xong lời này, nàng như là có người tâm phúc chống nhau, lúc này mới nức nợ nói. vốn dĩ hôm nay buổi sáng thời điểm thời tiết mát mẻ, cho nên dương phu nhân cố ý ước đổ phu nhân cùng nhau ra tới giải sầu. Ai biết, nhà ta phu nhân cùng đổ phu nhân cộng đồng cưỡi kia chiếc xe ngựa, con ngựa đột nhiên phát cuồng, nhà ta phu nhân cùng đổ phu nhân cũng bởi vậy động thai khí sinh non. Thời điểm máu chốt Đỗ phu nhân cư nhiên phát hiện không tùy thân mang theo ngài cấp chữ thai hoàng, tuổi lại so. Với ta gia phu nhân đại, thân mình càng kém một ít, nhà ta phu nhân dưới tình thế cấp bách đem chính mình giữ thai hoàng nhường, cho đỗ phu nhân. Tiểu lang Trừng một chút tiếp tục nói. Kết quả đỗ, phu nhân dùng ngài cấp chữ thai hoàng thật mau liền thuận lợi sinh hạ hài tử, bị tiếp trở về đỗ đại nhân trong phủ, nhưng nhà của chúng ta phu nhân trong bụng hài tử nhưng vẫn lạc không được mà. Nếu không phải còn có an thai hoàng bảo hài tử, phỏng trường nhà của chúng ta phu nhân còn căng không đến lúc này. Mặc dù như vậy, nô tỷ tới thôn trang tìm ngài thời điểm, phu nhân tình huống đã thập phần hung hiểm, thỉnh đại phu cùng bà đỡ cũng không hề có biện pháp, hài tử trước sau sinh không xuống dưới. Nô tỷ tới phía trước, đại phu đã làm lão cha làm tốt lựa chọn bảo đại bảo tiểu nhân chuẩn bị. Lý hương Nga cật cật đầu. Hảo, ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Thời gian phản phất quá thực dài lâu, chờ đến Lý Hương Nga tới Dương Phu Nhân sinh sản sơn thời điểm, liền nhìn đến ở trong sân tọa trấn. Dương Lão Gia trong mắt lúc này đã che kính tơ máu, rất là lo lắng bộ dáng, lập tức phản phất già rồi vài tuổi. Chung quanh nhà hoàng, phú già, cả sai vặt cùng quản gia, toàn bộ lưu tại trong viện. Cũng vì dương phụ nữ chủ nhân cùng kia chưa sinh ra tiểu chủ tử lo lắng, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn không cần xảy ra chuyện nhi. Nếu là xảy ra chuyện nhi, dương phụ khả năng liền phải thay máu nha. Dương lão cha nhìn đến Lý Hương Nga bước vào sân, đôi mắt chợt sáng ngời, như là bắt được cứu mạng. rơm rạ giống nhau, chạy nhanh hướng về Lý Hương Nga đi qua đi. Lý Hương Nga đi vào sân, vừa mới đi phía trước đi rồi vài bước. Liền thấy dương lão cha thấy được nàng, lòng nóng như lửa đốt đón đi lên. Dương lão cha cả người đều có vẻ mỏi mệt bất kham, cường đánh tinh thần nhìn về phía Lý Hương Nga, làm ơn nói. Lý nương tử, ngươi rốt cuộc tới rồi, mau cứu mạng nha. Ta phu nhân liền làm ơn ngươi, ngươi nhất định phải bảo ta phu nhân mệnh nha, nếu thật sự chỉ có thể bảo một cái, liền bảo ta phu. Nhưng đi, đến nội cái kia chưa xuất thế hài tử, coi như không duyên phận đi. Nói xong, dương lão cha ngã ngồi ở ghế trên, chôn đầu rất là thống khổ. Dương lão cha, người trước đừng có gấp, ta đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói, có lẽ, tình huống còn chưa tới cái kia nông nổi đâu, chúng ta nhưng đừng chính mình dòa chính mình a. Nói xong, Lý Hương Nga liền ở mọi người thấp thỏm lo lắng trong ánh mắt, đi vào phòng sinh. Mọi người đều đắm chìm ở nôn nóng lo âu lo lắng cảm xúc trung, bao, gồm dương lão cha ở bên trong. Bởi vậy, không ai phát hiện, cho dù hiện tại chính rơi xuống mưa to, nhưng, Lý Hương Nga toàn thân lại là làm làm thấu thấu thanh thanh sẵn sẵn, cũng không có bị bên ngoài nước mưa ướt nhẹp. Một chút cũng không có. Phu nhân, ngươi mau tỉnh lại nha, ngẫm lại trong bụng còn không có tới kịp xuất thế tiểu chủ tử nha, hắn còn không có tới kịp nhìn xem thế giới này trường gì dạng nọ ngươi kiên trì trụ nha, nhất định phải nha phu nhân. Lý Hương Nga mới vừa bước. Vào phòng sinh, liền nghe được chương phu nhân một cái bên người bà tử khóc tiếng la, thê thảm cực kỳ. Lý Hương Nga trong lòng lột bột một tiếng nhi. Nên sẽ không, người đã không có đi. Kia, chính mình liền tính là thần tiên cũng cứu không trở lại. Bước chân nhanh hơn, hai ba bước lướt qua cái kia khóc kêu bà tử, Lý Hương Nga lập tức đem tay đáp ở chương phu nhân hơi thở phía dưới. Ngay sau đó, Lý Hương Nga thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có khí nhi, ân có thể cứu chữa. May mắn may mắn a Lý Hương! Nga không khỏi may mắn lên. Lý Hương Nga lặng lẽ đem tay nhẹ nhàng nắm lấy chương phu nhân thủ đoạn, cuồn cuộn không ngừng mộc hệ trị năng năng lượng truyền vào chương phu nhân trong thân thể, chậm rãi chữa trị nàng thân thể nội bộ tổn thương. Chỉ chốc lát sau, chương phu nhân mê mang mở to mắt, nhìn đến Lý Hương Nga đang ở trước người, còn có chút mơ hồ. Hương Nga, ngươi ở chỗ này nha, ta đây là làm sao vậy? Lý Hương Nga gắt cao nắm lấy chương phu nhân tay, từng câu từng chữ nói. Ngươi, hiện, ở, chính, ở, sinh, hài, tử, ngươi đã quên. Chương phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cùng đổ phu nhân giống như đều sinh non, sau đó, ta hài tử. Lý Hương Nga chạy nhanh giải thích. Chương phu nhân, ngươi hài tử còn ở, nhưng là ngươi đến chạy nhanh đem hắn sinh hạ tới. Nếu không tiểu nguyên bảo liền sẽ mất đi một cái đệ đệ. Dương phu nhân mỏi mệt nói. Ta hài tử, ta nhất định phải đem hắn sinh hạ tới. Nói xong, dương phu nhân bắt lấy Lý Hương Nga tay cầu xin nói. Hương Nga, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nha, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lý Hương Nga một bên lấy ra một viên giữ thai hoàng đưa tới dương phu nhân trong miệng, một bên an ngụy nói. Yên tâm đi. Có ta ở đây, chim vương gia sẽ không ở trong tay ta đoạt người, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì nhi, tin tưởng ta, ta bảo đảm, A, Chương phu nhân ăn vào thuốc viên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lý hương Nga ở, nàng sẽ không có việc gì. chỉ chốc lát sau, chương phu nhân cảm. giác cả người sức lực lại đã trở lại. Nàng bắt đầu nghe theo bà mụ chỉ huy, hút khí, hơi thở, lại hút khí, lại hơi thở. Mấy cái bà mụ nhìn đến trẻ con đầu đã xuất hiện, các nàng trong lòng đại hỉ, vội vàng lớn tiếng kêu. Chương phu nhân, ngài xuyển hai khẩu khí thả lỏng một chút, hài tử đầu đã ra tới. Vốn chỉ lại có chút kiệt sức chương phu nhân nghe được lời này sau, mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Nàng còn biết hài tử trước tiên ra tới, vậy đại biểu là thuận sẵn, chỉ cần nàng lại nỗ lực một. phen đứa nhỏ này thực mau là có thể ra tới. Nghĩ vậy nhi, nàng đột nhiên hút mấy hơi thở, nỗ lực sự chính mình thả lỏng lại. Trong lòng chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể chạy nhanh ra tới, không cần lại ra tấn nàng. Trong bụng hài tử giống như cảm giác được nhà mình mẫu thân ý tưởng giống nhau, thập phần phối hợp đi xuống đi, qua một đoạn thời gian, bà mụ liền hô to ra tiếng. Dương phu nhân, hài tử đầu đã ra tới, ngài lại nỗ lực hơn, hài tử toàn bộ liền mau ra đây. Nghe được lời này, Dương Phu, nhân cũng không màng thường đau đớn, cắn trong miệng bố đoàn, dùng hết toàn bộ sức lực, liều mạng đem hài tử sinh ra tới. Tất yếu thời điểm, Lý Hương Nga tiếp tục hướng Dương Phu Nhân truyền lại năng lượng. Ngay sau đó, Dương Phu Nhân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tràn ra bên ngoài cơ thể, bà mụ cao hứng thanh âm ngay sau đó và ngỡ nhĩ, Trong đó một cái bà mụ kinh hỉ hô. Sinh, sinh, sóc cụ sinh, sinh chính là cái tiểu công tử. Chính là, dương phu nhân đã không có sức lực nhìn xem mới sinh. Sa nhi tử, nàng chỉ cảm thấy bụng giống thả khí bóng cao sưu bẹp đi xuống, đau đớn nháy mắt biến mất, một cỗ chưa từng có quá nhẹ nhàng cảm lan khắp toàn thân. Cả người lại một chút sức lực đều không có, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc Lý hương Nga được bên người bà tử chấp thuận, lại thả một viên bồi nguyên đăng vào dương phu nhân trong miệng vào miệng là tan. Nhìn đến Dương phu nhân mỏi mệt biểu tình bằng phẳng xuống dưới, lúc này mới từ bỏ. Dư lại chính là làm Dương phu nhân hảo hảo ngủ một giấc chậm rãi đem nguyên khí khôi phục lại. Một bên, nhìn đến Dương phu nhân không có đáng ngại, bà mụ yên tâm rất nhiều liền quay đầu, thuần thục các đoạn tiểu công tử cuốn rốn, rửa sạch rớt hắn trong miệng dị vật sau đó dùng nước ấm lau khô tiểu công tử tiểu thân mình, đặt ở chuẩn bị tốt trong tã lót. một lát sau, chờ bà mụ đem trong tã lót hài tử ôm đến trương phu nhân trước mắt, nàng trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn chính mình mới vừa sinh hạ tới nhi tử. hài tử bị bao ở trong tã lót, đầy mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, còn nhìn không ra lớn lên giống ai, cũng không biết giống nàng nhiều một ít, vẫn là giống lão cha nhiều một ít. Bất quá, đều là nàng hài tử. Bà mụ ôm hài tử, cung eo hướng về phía Dương Phu Nhân chúc mừng nói. Chúc mừng Dương Phu Nhân, Ngài sinh chính là cái tiểu công tử. Tiểu công tử suốt có tám cân trọng, vừa thấy chính là cái thân thể cường tráng. Nô tỳ đỡ đẻ nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua mấy cái so tiểu công tử càng trọng, cũng rất ít nhìn đến so. Tiểu công tử còn muốn khỏe mạnh, thật là chúc mừng Phu Nhân. Dương phu nhân nghe xong lúc sau, trong mắt lóe mẫu tính quang huy, có chút suy yếu, cũng có chút vợ khóc chở cười nói. Không nghĩ tới ta này tiểu nhi tự mới sinh ra liền như vậy trọng, vẫn là sinh non, nếu là không có, phẩm chừng càng trọng. Ai, trách không được đứa nhỏ này, vừa rồi lăn lộn đến ta cái này làm nương như vậy lợi hại, thật là cử tự nhất sinh a Lý hương Nga từ bà mụ trong tay tiếp nhận tạ lót, chính thật cẩn thận mà. Ôm! Nghe được Dương Phu Nhân mấy câu nói đó sao, Lý Hương Nga khóe miệng trừ trừ, tức khắc nhịn không được mắt trợn trắng. Lý Hương Nga nội tâm hỏng mất, ám chọc chọc lít Dương Phu Nhân vài lần. Nàng liền lầm không rõ, như thế nào Dương Phu Nhân sinh cái hài tử, còn trở nên càng thêm tính trẻ con đâu. Hay là, đây là trong truyền thuyết mang thai ngốc ba năm. Dương Phu Nhân, người như vậy, Dương Lão Cha biết không? Nhìn đến tiểu bảo bối, cũng liên tưởng đến nhà mình mềm một nữ nhi linh, nhi tiểu bao tử, Lý Hương Nga trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa xuống dưới. Đối với mới sinh ra em bé cười nói, nhìn một cái ngươi nương, người mới vừa sinh hạ tới liền không được ưa thích, về sau, Lý Hương Nga, cũng càng thích vài phần. Đây chính là chính mình trăm cây ngàn đắng liều mạng một cái mạng già mới sinh hạ, tới lão tới tử nha, có thể không đau không? Lý Hương Nga đối với Tân gia là tiểu bao tự yêu thích không thôi, không bỏ được buông tay. Hảo tiểu hảo tiểu nhân trẻ con nha, hảo đáng yêu. Thật muốn ba một cái bất quá, bên ngoài còn có lấy chương lão cha cầm đầu một đám người, ở mắt trong mong chờ xem hài tử. Với vậy, cho dù nàng cùng chương phu nhân lại không tha, cũng chỉ có. Thể làm bà mụ đem hài tử ôm, đến ngoài phòng đi làm tiểu bảo bối hắn cha chương lão cha nhìn một cái đi. Lúc này, Lý Hương Nga trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu, đứa nhỏ này sinh ra cũng có nạn công lao nột. Dương lão cha bọn họ ở bên ngoài Nhi chỉ có thể nghe được Dương phu nhân ở, trong phòng sinh tiếng kêu thảm thiết Nhi, trong lòng run rẩy cũng không biết Lý Hương Nga đi vào, đến tột cùng có hay không dùng. Giờ phút này trong lòng chính sốt ruột đâu, nếu không phải phòng sinh, không cho phép nam tử tiến vào, hắn thật muốn vọt vào đi cùng nhà mình phu nhân cộng tiếng thối. Đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh, cùng bà mụ kinh hỉ thanh nhi, chương lão cha biết, nhà mình phu nhân rốt cuộc sinh. Lúc này mới phản ứng lại đây, hắn cả người đều sợ tới mức hãng ứa. Chính là, đời nửa ngày, trẻ con khóc nỉ non thanh đều nghe được hồi lâu, phòng sinh môn lúc này mới xem như chậm rãi mở ra. Bà mụ vừa ra tới, mọi người tầm mắt liền chuyển tới nàng. Trong lòng ngực tả lót thượng. Nhưng nàng lại không chịu ảnh hưởng, hướng về phía dương lão cha hỉ khí dương dương mà nói. hỉ dương lão cha, dương phu nhân sinh cái tiểu công tử, tiểu công tử ước chừng có tám cân trọng. Mẫu tử bình an, mẫu tử bình an a chúc mừng chúc mừng. vẫn luôn ở bên ngoài thế dương phu nhân lo lắng đề phòng dương lão cha, đôi mắt nhìn chậm chậm tả lót, có chút không thể tin được kích động hỏi. bổn lão cha lại có nhi tử. Vẫn là cái tám cân béo đại tiểu tử, ha ha ha. Thật sự là quá tốt, phu nhân không có việc gì đi. Dương phu nhân cùng Dương lão cha cảm tình cũng thật hảo a Bà mụ không khỏi cảm khái. Bà mụ đem tả lót tiểu tâm mà đưa cho Dương lão cha, cười ha hả ha mà trả lời. Dương lão cha yên tâm, lão bà tử ta nói là mẫu tử bình an, kia chuyện này tự nhiên là thiên chân vạn sát. Phu nhân đã không có việc gì, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi, ngài cứ yên tâm đi. Hơn nữa tiểu công tử thân thể cũng thực hảo, không chỉ có thân thể cường tráng, sinh cũng là khả xinh đẹp. Dương lão gia phận phần tiểu tâm mà tiếp nhận tạ lót, nhìn trong tạ lót hơi chút có chút nhăn trẻ con ở an tĩnh ngủ, tâm lại bị nhẹ nhàng mà xúc động. Đây là chính mình cái thứ hai nhi tử nha, tới quá không dễ dàng. Không còn có do này càng đáng yêu hài tử lạp. Không hề nghi ngờ, dương lão gia cũng là cái bên vực người mình gia. Dương phu nhân mẫu tử bình an, Lý Hương Nga công thành lui thân, liền tính toán về nhà. Lúc này, mưa đã tạnh. Nói vậy thực mau liền sẽ qua cơn mưa trời. Lại sáng đi, mới vừa đi ra dương phủ, Lý Hương Nga liền nhìn đến Lý Phụ giá sen ngựa vội vã chạy tới, có chút nghi hoặc hỏi. cha ja, xảy ra chuyện gì nhi? Người như thế nào cứ như vậy cấp? Lý Phụ sốt ruột nhìn Lý Hương Nga, hoang mang lo sợ, vội vội vàng vàng nhìn Lý Hương Nga nói. Hương Nga à, Linh Nhi mất tích, Lý Hương Nga nghe vậy, mặt trầm xuống. mất tích, cha, này đến tục cùng là chuyện như thế nào? Lý Phụ cấp đến độ xoay quanh nhìn đến Lý Hương Nga nữ nhân này phản phất mới có. Người tâm phúc. Giữa trưa ăn cơm, Linh Nhi liền mang theo tiểu lăm đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn Nhi ngoạn Nhi đi, chúng ta lúc ấy cũng không để ý, kết quả thiên đều trời mưa, ngươi cũng đi rồi, người còn không có trở về. Trời tối lại rất sớm, Lý cha thôn mặt khác các hương thân cũng nói thật trong chóc lát không thấy được Linh Nhi, cũng không biết nàng đi nơi nào. Lý hương nga cao mày không nói chuyện. Lý phụ như là nhịp oa thượng con kiến trường như, lẩm bẩm nói. Linh Nhi nên không phải là xảy ra chuyện Nhi đi Nghĩ đến này suy đoán Lý Phụ quả thực không thể tiếp thu Lý Hương Nga ngồi ở trong xe ngựa Lâm vào trầm tư Lý Phụ chỉ phải trước giá khởi xe ngựa Hướng Lý Gia Thôn chạy trở về Trở lại Lý Gia Thôn Lý Hương Nga một nhà cả nhà xúc động Tìm khắp cả tòa núi lớn Kết quả chỉ ở sườn núi trong sơn động tìm được rồi Tiếu Lâm hôn mê thân ảnh Trở lại thôn trang, Lý Hương Nga trợ giúp tiểu Lâm tỉnh lại. tiểu Lâm mở mắt ra nhìn đến Lý Hương Nga trong nháy mắt, trong lòng. Nhất định, chạy nhanh khóc lóc kể lễ lên, nói lên buổi chiều phát sinh sự tình. Buổi chiều thiên đột nhiên hạ phủ, nô tỷ cùng Linh Nhi Tiểu chủ tử chuẩn bị về nhà thời điểm. Kết quả, rất là đột nhiên, Linh Nhi Tiểu chủ tử bị Lý Lão Thái Thái con thứ hai mang, đến một đám người đột nhiên mang đi, mơ hồ nghe hình như là bọn buôn người. Đối, chính là bọn buôn người, nô tì sẽ không nhìn lầm, dẫn đường người kia chính là Lý Lão Thái Thái con thứ hai Lý Bách Lâm. Lúc sau, nô tì cũng bị đánh hôn mê. Bất tỉnh nhân sự, lại lần nữa tỉnh lại chính là hiện tại. Ở đây mọi người liếc nhau, thần sắc rất là ngưng trọng. Đặc biệt là Lý Phụ, trong mắt thất vọng cùng phẫn nộ đều mau tràn ra tới, biểu tình cũng rất là thống khổ. Lý Bách Lâm chính là hắn đệ đệ nha tuy rằng hai nhà không hề lui tới, kia cũng là thân nhân nha, đây là thân nhân chi gian sẽ làm ra chuyện này sao? Này, liền xuất sinh đều không bằng A. Lý Hương Nga trong mắt hiện lên thị huyết lạnh quang, trực tiếp nhìn về phía Tiếu Bá. Phấn Phó nói, Tiếu Bá, ngươi lập tức đến Nha môn đi báo án, liền nói Lý Gia Thôn có người phi pháp lừa bán hài tử, quải ta Lý Hương Nga hài tử thịnh đại nhân nhiều phái mấy cái bộ khoái lại đây, đem phạm nhân bắt giữ quy án, tiêu bá gật đầu, hảo, nô tài này liền đi, nói xong, hắn liền vội vội vội giá sen ngựa đi nha môn, đám người đi rồi, Lý Hương Nga lạnh lùng nhìn Lý Lão Thái Thái gia phương hướng, lạnh băng thấu xương nói, chúng ta cũng đi thôi, nên đi Lý Lão Thái Thái gia thảo cái công, một cái bớt mãn năm tuổi tiểu hài tử. Các ngươi cư nhiên cũng nhẫn tâm liên hợp bọn buôn người đem nàng cấp bán, các ngươi lương tâm bị cấu ăn sao. Về xem lý gia thôn hương dân, nghe được lời này, sợ ngay người. Rồi nổi không thể tin tưởng nhìn lý lão thái thái một nhà, nếu là nói thật, kia bọn họ thật đúng là xuất sinh không bằng nha. Về sao nhất định phải xa điểm nhi, không chuẩn, nhà mình hài tử khi nào cũng bị bọn họ cấp bán, sao lại có thể ác độc như vậy đâu? Nghe vậy, lý lão thái thái. Không chút nào hối cải, lôi kéo cổ giảo biện nói: Bán lại làm sao vậy, bớt quá một cái bồi tiền hóa, không có còn tiết kiệm lương thực nói nữa, ta là các ngươi trưởng bối, bán cũng liền bán, các ngươi có thể lấy ta như thế nào? Không có hiếu đạo đồ vật, ngươi muốn còn dám mạo phạm lão bà tử, lão bà tử nhất định phải đi cáo ngươi một cái ngỗ nghịch trưởng bối, xem ngươi về sau còn có thể ngẩng đầu không? Liền tính không có huyết thống quan hệ, Nàng cũng là Lý Phụ Mẹ kế, Lý Hương Nga kế nảy. Nảy, một cái hiếu đạo là có thể ngăn chặn bọn họ, phi Lý Hương Nga ánh mắt sắc bén, nhìn Lý Lão Thái Thái như là đã đang nhìn một cái người chết, không có ý tứ dao động, xem Lý Lão Thái Thái hoảng sợ. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem ngươi nộ rồi, có như vậy ghê tẩm người vô sĩ sao? Này vẫn là người sao? Bọn họ cũng thay Lý Hương Nga người một nhà lo lắng. Rốt cuộc. Tại đây đại ung triều, liền tính cha mẹ giết nhà mình nhi tử nữ nhi, cũng nhiều lắm nho nhỏ trừng phạt một chút, sẽ không muốn mệnh. Đây là cổ đại hiếu đạo đối đời sau ước thúc thập phần khắc nghiệt, làm người không thể nào giải quyết. Càng đừng nói, hiện tại chỉ là đem người cấp bán, tình huống như vậy, địa phương khác nhìn mãi quen mắt, giống nhau không có cách nào. Làm theo nhi ung dung ngoài vòng pháp luật. Lý Hương Nga cũng không biết nói những người này trong lòng lo lắng, nàng chỉ biết, Lý Lão Thái Thái một nhà, nàng, tuyệt, đối, không, sẽ, lại, phóng, quá. Thời gian phản phất quá thật sự chậm, Lý Hương Nga một nhà cùng Lý Lão Thái Thái liền như vậy đối ủy vào, thật lâu thật lâu. Đột nhiên, trường hợp bị một trận sốt sụt tiếng bước chân đánh vỡ bình tĩnh. Sư gia mang theo mười mấy không mau vội vội vàng vàng tới rồi, đứng ở trước mặt cũng cùng Lý. Lão Thái Thái một nhà trình đối cậy cuộc diện. Lý nương tử, ai lừa bán hài tử, chúng ta nhất định đem hắn bắt giữ quy án. Lý lão Thái Thái một nhà nghe xong, tức khắc hoảng thần. Lý Bách Lâm cùng đường thị tráng lá gan tiến lên một bước, nhìn chậm chậm Lý Hương Nga, vội vội vàng vàng nói. Ta nương còn có chúng ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi cư nhiên dám ngỗ nghịch, ngươi đây là bất hiếu, muốn ngồi tù. Vây xem người há to miệng, cũng sợ ngay người. Không nghĩ tới Lý Hương Nga giải. Quý vấn đề phương pháp như vậy trực tiếp thô bạo, trực tiếp liền kêu bộ khoái tới. Chính là hiếu đạo ở nơi đó chống đỡ, cho dù có đổ đại nhân đương chỗ dựa, cũng không thể đem Lý Lão Thái Thái thế nào a nếu không chính là lưỡng bại câu thương. Xưa ra phát hiện bán đi Lý Hương Nga hài tử người đúng là Lý Lão Thái Thái một nhà lúc sau, cũng nghĩ đến vấn đề này. Vì thế, sư gia tới gần Lý Hương Nga, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Lý Nương Tử, ngươi xem, từ xưa đến nay, vạn bối trạng cáo trưởng bối, chính là muốn trước bị trưởng tách 50 đại bản. Nghe được sư gia đều nói như vậy, Lý Lão Thái Thái người một nhà nháy mắt yên tâm, ngay cả luôn luôn không thích nói chuyện Lý khiết trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười, nhìn về phía Lý Hương Nga bọn họ tràn ngập trào phúng, có vạc thì thế nào? Nhật tự quá đến hảo không dạy nổi nha thân sinh nữ nhi bị bắn đi, còn không phải lấy nhà của chúng ta không có biện pháp. Lý Hương Nga tuy rằng khí trận phi thường, nhưng không có bỏ qua lý khí cái. Này đường mùi biểu tình cùng ánh mắt, nghiến răng, trong lòng cũng cho nàng nhớ một bút. Đều không phải cái gì thứ tốt, vậy cùng nhau giải quyết đi. Xuyên gia nói âm rơi xuống, Lý Phụ tức trận nói. Muốn đánh liền đánh ta, nhà của chúng ta lần này nhất định phải lấy lại công đạo." Lý Hương Nga ngăn cản xúc động Lý phụ, lắc đầu, "Cha, trước đừng có gấp, bọn họ một cái đều chạy không thoát, chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương, nữ nhi bảo đảm." Nghe sau đó, Lý Hương Nga từ trong lòng ngực lấy ra một trương giấy, đúng là phía trước từ Lý phụ túi tiền tìm ra kia trương, đem nó đưa cho sư gia. Sư gia đầy mặt nghi hoặc, Không biết Lý Hương Nga ở bán cái gì cái nút, tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn lên. Ngay sau đó, Sư Gia trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Hảo, hảo, hảo, cái này thật sự không thành vấn đề. Người tới, đem Lý Lão Thái Thái một nhà bốn người toàn bộ bắt giữ, chờ đợi sự trí. Lý khiết cái này sốt ruột, hô to không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, Lý. Hương Nga, ngươi trạng cáo ta nải nải, đây là bất hiếu. Sư gia ngươi không thể cùng Lý Hương Nga một nhà cấu kết với nhau làm việc xấu. Lý Lão Thái Thái bọn họ một bên sợ hãi, một bên kêu la lên. Bất hiếu đồ vật, các ngươi đây là ngũ nghịch, phải bị trưởng đánh. Lý Hương Nga lấy về sư gia trên tay kia tờ giấy, trên mặt mang theo châm chọc ý cười, nhìn về phía Lý Lão Thái Thái một nhà, bao gồm Lý Khiết Đường Mùi, lạnh lùng nói. Thật không khéo a, lại nói tiếp, Lý Lão Thái Thái thật đúng là... Không tính là nhà của chúng ta trưởng bối, ngươi đoán xem, này tờ giấy mặt trên viết cái gì? Lý Lão Thái Thái dường như nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Lý Bách Lâm phía sau trốn tránh đi. Lý Bách Lâm, đường thị cùng Lý Khiết nhìn đến Lý Lão Thái Thái động tác, trong lòng lột bột một tiếng, sôi nổi đem tầm mắt chuyển hướng tượng giấu đi Lý Lão Thái Thái, mặt lộ vẻ thấp thỏm. Chẳng lẽ, thật là có cái gì mấu chốt nhược điểm bị nắm ở Lý Hương Nga trên tay? Lý Hương Nga hừ một tiếng, Lý Lão Thái Thái nhưng ngượng ngùng nói, vậy từ ta tới vạch trần đáp án đi. Lý Lão Thái Thái thân phận thật sự kỳ thật chỉ là ông nội của ta mua, tới một cái thiếp, một cái có thể tùy ý đánh chiếc bán đi tiện thiếp cùng, với sinh nhi dục nữ công cụ thôi. Đều có thể tùy ý mua bán, các ngươi nói, như vậy một người xứng khi ta cha trưởng bối sao, Bất quá là một cái hạ nhân thôi. Cư nhiên bò đến chủ tử trên đầu, còn đem nữ nhi của ta cấp bán, chỉ hạ phạm thượng, không thể tha thứ. Dừng một chút, Lý. Hương Nga vừa lòng nhìn Lý Bách Lâm bọn họ biết chân tướng sau sắc mặt, trắng bệch trắng bệch, đẹp cực kỳ. Nhị bá, lại nói tiếp, vậy ngươi chính là thiếp sinh con, ở gia đình giàu có, ngươi ở cha ta trước mặt cũng coi như là nửa cái nô tài, ngươi nói một chút, các ngươi lần này còn thoát được rất sao. Lý lão thái thái người một nhà té ngã trên mặt đất, kinh sợ. Đường thị cảm xúc mất khống chế, bổ nhào vào lý lão thái thái trên người vặn đánh lên tới. Đều là ngươi, đều tại ngươi. Lý bách, lâm cùng lý khí, cũng thực oán hận cái này thân phận đê tiện mẹ ruột hòa thân nải nải, liền như vậy ở một bên nhìn, không nghĩ đi đem bọn họ kéo ra. Lý lão thái thái thấy thế, tâm đều lạnh. Nàng đây đều là vì ai nha, đây là báo ứng sao? Lý Hương Nga lạnh lùng nhìn bọn họ chó cắn chó một miệng mau, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Sư gia cùng bộ khoái thực mau liền đem Lý Lão Thái Thái người một nhà áp đi rồi. Trước khi đi, Lý Hương Nga lén lút mỗi người tắt một thỏi bạc, Cắt những người này nha môn người, làm cho bọn họ cầm uống rượu đi. Sư gia cùng bộ khoái cầm nặng triệu bạc, trong lòng đối Lý Hương Nga càng vừa lòng. Có chỗ chữa, còn như vậy sẽ làm người, về sau còn có chuyện, nhất định phải càng tích cực mới được. Bọn họ thuận tiện trước tiên hướng Lý Hương Nga, lộ ra Lý Lão Thái Thái người một nhà kết cục. Đó chính là, lưu đầy đến hẻo lánh sơn thôn đào mỏ than, làm khu ly, đời này hơn phân nửa là phiên không được thân. Lý Hương Nga nghe xong cực cực đầu, đôi, mắt cong cong, rất là vừa lòng bồ gián. Sự tình lạc định, còn có chuyện quan trọng nhất không làm, Linh Nhi còn không có tìm được. Lý Hương Nga trở lại thôn trang, một mình trở lại phòng, nghiêm túc mà hồi Tưởng Lý Bách Lâm cung ra tình hình. Thật lâu lúc sau, Lý Hương Nga nghiến răng nghiến lợi, "Lý Linh Nhi, ngươi cái hùng hài tử." Lý Hương Nga, trong lòng lo lắng bị hừng hực bốc cháy lên tức giận cấp ác đến một bên Nhi đi. Nàng liền nói, "Linh Nhi tiểu trong không gian bị nàng tắc rất rất." Nhiều phòng thân đồ vật, mặc dù gặp được hai ba cái hiệu chút nhi võ công, thờ này chưa chuẩn bị cũng là có thể chạy thoát. Lại như thế nào, sẽ bị mấy cái liền tam chân miêu công phu đều sẽ không bọn buôn người cấp bắt đi, rồi. Nguyên lai like kia nha đầu nhìn đến nhà mình nha hoàng bị đánh vận lúc sau, còn rất bình tĩnh làm cho bọn họ đem người an trí hảo mới ngoan ngoãn đi, vào khuôn khổ. Cư nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cư nhiên ngoan ngoãn đi theo bọn buôn người đó đi rồi. Đi rồi. Lý Hương. Nga nháy mắt cảm giác, nàng liền mau khí tạc. Cái này hùng hài tử cư nhiên dám như vậy mạo hiểm, bên ngoài thế giới là nàng tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Cho dù có chính mình cho nàng bảo bối phòng thân, vạn nhất gặp được đặc thù tình huống, ai cũng không thể bảo đảm, nàng có thể hay không có nguy hiểm, ai. Đêm, càng thêm thâm. Trong phòng, Lý Hương Nga càng nghĩ càng không yên tâm. Vì thế, Lý Hương Nga mang lên Miu Miu, thừa những người khác đều ngủ, lén lút ngồi ở Miu Miu trên lưng, rời đi thôn trang, ven đường tìm người đi. Chỉ để lại một trương tờ giấy, nói là muốn đi đem Linh Nhi tìm trở về, làm Lý phụ Lý mẫu bọn họ yên tâm. Linh Nhi kia một bên Nhi Linh Nhi ngồi trong xe ngựa, trên xe ngựa còn hỗn mặt khác bị lừa bắn tiểu nữ Hài Nhi tiểu nam Hài Nhi, đều ở trong góc sợ tới mức thẳng khóc. Linh Nhi chuyển tròn xe, tròn mắt, thầm nghĩ, lần này ra tới quả nhiên không sai. Như vậy người xấu còn quả những người khác, nàng nhất định phải đem này đó các ca ca tỷ tỷ cứu ra đi. Thật mau, gió nổi lên, tìm được một cái cơ hội, Linh Nhi tiểu bao tự thuyết phục trên xe những người khác trước tiên ăn giải trừ, thều xuống xe như xí cơ hội, hướng tới kia bốn năm cái tụ tập ở bên nhau bọn buôn người ném một viên thuốc viên Nhi qua đi. Thuốc viên tập đi ra ngoài nháy mắt nổ tung, biến thành bột phấn, hút vào vài người buông lậu cái mũi nội. Có một tên buông người phản ứng lại đây, kịp thời che lại cái mũi. Còn không có tới kịp đắc ý, chính là ngay sau đó, người kia buông. Lậu vẫn là cùng mặt khác người giống nhau kết cục, nháy mắt té xỉu, bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng không biết. Linh Nhi đắc ý đơ đô miệng, làm cái mặt quỷ. Mẫu thân nói là, này không cần người hô hấp chỉ cần dính vào làn da là có thể hiện ra tác dụng lạ, hì hì, không nghĩ tới đi, Linh Nhi thật thông minh. Đem trong xe ngựa mặt khác tiểu nữ hài Nhi tiểu nam hài Nhi đều thả chạy, Linh Nhi công thành lui thân chuẩn bị về nhà. Lúc này, Linh Nhi tiểu bao tử mới buồn rầu phát hiện nàng giống, như lạc đường, nghĩ đến nhà Mộc A, sớm hay muộn sẽ nhìn đến người hỏi đường đó. Linh Nhi tiểu bao tử chớp chớp mắt, đắc ý nghĩ đi qua một mảnh rừng cây nhỏ, Linh Nhi bỗng nhiên bị phía trước một cái nho nhỏ hất ảnh cấp đâm phi, hai người lăn ngã trên mặt đất. Aja đau tử Linh Nhi lạp, Linh Nhi một trận tiếng hô, nhăn đi khuôn mặt nhỏ nhi, cái này nhưng đâm cho không nhẹ, bò lên thân tới, Linh Nhi trong lòng đánh mưu ma chứa quỷ, hừ hừ hai tiếng nhi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này đụng phải nàng đầu xó hỏa, đến tổ cùng là ai? Sát trời lúc này đã tối tâm tối tâm, Linh Nhi tiểu bao tử quay đầu, nhìn đến đụng vào nàng đầu sỏ gây tội, chớp chớp mắt, ngây ngẩn cả người. Oa! Đối diện cái này đánh ngã ta người lớn lên cùng ta giống như A. Linh Nhi trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đối diện cái vui, cũng chính là yên vui công chúa, nhìn đến bị nàng đụng vào người, cũng là chấn động. Chi? Phía trước cái này bị chính mình đánh ngã người hòa thuận vui vẻ Nhi lớn lên giống, như nha, là cái vui lưu lạc ở ngoài. Cung tỉ muội sao? Cái vui giờ phút này tạm thời quên mất nàng còn đang chạy trốn, nhìn Linh Nhi tiểu bao tử bụ bẩm mặt, ngốc ngốc vẫn duy trì cái kia quay đầu động tác. Vẫn là Linh Nhi trước nhịn không được, cười ha hả mở miệng hỏi. Ta kêu Linh Nhi, mau năm tuổi lạp. ngươi tên là gì nha? ngươi lớn lên cùng ta giống như nha đối diện cái vui nhìn đến linh nhi cười cũng đi theo nở nụ cười giới thiệu đến là nha là nha ta cũng cảm thấy chúng ta lớn lên giống như a ta kêu yên vui ta cha mẹ còn có biểu cửu cửu bọn họ đều kêu ta cái vui ta đã năm tuổi nhiều lạp ta so ngươi đại nga ngươi hẳn là gọi ta tỷ tỷ đã linh nhi gãi gãi đầu cật cật đầu hảo đi cái vui tỷ tỷ cái vui nghe xong tức khắc vui vẻ linh nhi mồi mồi. Cái vui suy đoán nói, "Linh Nhi muội muội, ngươi nói, ngươi có thể hay không là ta cha mẹ Lưu Lạc bên ngoài hài tử nha, chúng ta lớn lên quá giống, đều phân không rõ ràng lắm ai là ai lập." Linh Nhi phi thường khẳng định lắc đầu, "Khẳng định không phải Lạp, ta chính là ta mẫu thân sinh hài tử, ta cùng ta nương lớn lên cũng rất giống a, khẳng định không phải là nhặt được." Nói xong, Linh Nhi còn cố ý thật mạnh gật gật đầu, tỏ vẻ xác thật là cái dạng này. Cái vui tỷ tỷ kia có thể hay không là ngươi mới là nhập được nha, ngươi mới hẳn là ta nương hài tử." Linh Nhi suy đoán, ngay sau đó nói, "Chính là, Linh Nhi không nghe mẫu thân nói nàng sinh hai cái nha." Cái vui đều bị Linh Nhi nói cấp phầm hồ đồ, đều đô miệng, "Ai nha nha, thôi, chúng ta chỉ cần biết rằng chúng ta lớn lên rất giống, còn thành bạn tốt hảo tỷ muội liền có thể là Về sao nhìn thấy từng người mẫu thân lại cụ thể hỏi một chút đi, thật sự là có chút tò mò ra. Linh Nhi cật cật đầu. Hảo nha hảo nha. Đúng rồi, cái vui tỷ tỷ, ngư vì cái gì ở chỗ này nha? Nghe vậy, cái vui trên mặt tươi cười động lại, lôi kéo Linh Nhi liền đi phía trước chạy. Không xong lạp, Linh Nhi mùi mùi, chúng ta trước trốn đi, có người xấu ở truy ta. Phía trước ta giống như còn nghe được bọn. Họ thương lượng muốn nghe cái gì mặt trên người nói, đem ta cấp bán được hẻo lánh tiểu sơn thôn đi, cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. Còn nói muốn cho cái vui quá cả đời khổ nhật tự nói, Linh Nhi mùi mùi, cái vui sợ quá nha, ta đều thật nhiều thiên thật nhiều thiên không thấy được ta cha cùng mẫu thân lạp, ta tưởng bọn họ. Nói xong, hai người liền vẫn luôn đi phía trước chạy thẳng đến chạy đến một cái sườn chót thượng đại thụ căn hạ, lúc này mới ngừng lại. Sau đó hai người sôi nổi nức vào liền tránh ở cái kia đại thụ căn hạ hốc cây. Hai người nhét vào đi vừa vặn tốt. Chạy bất động lạp, linh nhi mồi mồi, chúng ta liền trước chấu ở chỗ này đi. Cái vui thở phì phò nhi, một nửa là đói, một nửa là chạy đã mệt. Linh nhi tay nhỏ chân nhỏ nhi cũng chịu không nổi thời gian dài chạy, nàng cũng mệt mỏi. Hảo đi, mùi mùi, nghe ngươi. Hai cái tiểu bao tử tay nắm, cấp lẫn nhau ấm áp. Linh Nhi bắt lấy cái vui tay nhỏ, nhỏ giọng an ngũi nàng. Cái vui tỷ tỷ vừa mới ngươi nói có người. Xấu ở bắt ngươi sao? Linh Nhi bảo hộ ngươi, ta mẫu thân cho ta chảy thật nhiều đánh người xấu đồ vật, nhưng hữu dụng là Chính là, Linh Nhi cũng lạc đường, tìm không thấy mẫu thân. Hơn nữa, mẫu thân khẳng định sẽ làm Linh Nhi ăn một đống măng hầm thịt đá. Cái vui nghi hoặc, Linh Nhi mùi mùi, ngư mẫu thân làm ngư ăn ngon ngư còn không muốn nha, ta cũng muốn ăn mẫu thân làm đồ ăn. Linh Nhi cái tráng toát ra tam căn nho nhỏ hát tuyến. Mang xào thịt không phải một đạo đồ ăn, mà là một. đống ngoan tấu, lần này về nhà ta mong tuyệt đối sẽ nở hoa, ai? Hảo đi, cái này cái vui đã hiểu, che miệng cười trộm. Nhìn đến cái vui tâm tình khá hơn nhiều. Linh Nhi vỗ vỗ tiểu bụng ngực, tiểu đại nhân dường như an ngộ nói: "Yên tâm đi, tỷ tỷ, ngươi không phải sợ, Linh Nhi sẽ bảo hộ ngươi, ta mẫu thân rất lợi hại, ta, ta cũng rất lợi hại." Linh Nhi nói xong, cũng cho chính mình cố lên cổ vũ. Kế vui nghe xong Linh Nhi nói, gật gật đầu: "Cảm ơn Linh Nhi muội muội." Linh Nhi chớp đôi mắt, cười hì: "Hì, bất quá, kế vui tỷ tỷ, hôm nay đều mau đen." Chúng ta trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ ăn no có sức lực, chúng ta lại tiếp theo chạy trốn. Cái vui cực cực đầu, chính là ta không có ăn nha, đám kia người xấu kết một đoạn thời gian đưa cho, mà ăn đồ vật bên trong có đồ tồi. Cái vui ngay từ đầu không biết, ăn hôm mê đã lâu đâu, cả người đều vẫn luôn là hôm hôm trầm trầm. Hôm nay vẫn là ta lặng lẽ làm bộ ăn giả bộ bất tỉnh, thả lỏng bọn họ cảnh giác, sau đó đói bụng thừa bọn họ không chú ý. Thời điểm mới chạy ra tới, kết quả liền gặp được muội muội ngươi lạp. Linh Nhi cực cực đầu, chớp chớp mắt. Nguyên lai like là cái dạng này à, đừng lo lắng, Linh Nhi nơi này có thật nhiều ăn, ngươi xem. Tiếng nói vừa dứt, Linh Nhi liền từ nhỏ trong tay áo lấy ra hai cái nóng hầm hập tiểu bao tử, đưa cho cái vui một cái. Hai cái tiểu tỉ muội một người một cái ăn lên, nhưng thỏa mãn. Ăn xong bánh bao, cái vui cùng Linh Nhi đều quá mệt mỏi rúc vào cùng nhau, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, sắc trời đại lượng, Mỹ Mỹ ngủ một giấc, cái vui cùng Linh Nhi lại khôi phục sức sống. Cái vui nhìn nhìn bên ngoài, quay đầu bắt lấy Linh Nhi tay. "Linh Nhi muội muội, chúng ta tiếp theo trốn đi, ta sợ người xấu đi tìm tới." Linh Nhi cũng thực tán đồng. "Hảo đi, chúng ta đi nhanh đi." "Chính là tỷ tỷ." Linh Nhi không quen biết Lộ Nha. Cái vui lôi kéo Linh Nhi tay đi phía trước đi, đi theo ta đi thôi, ta biết đại khái phương hướng, đi ra này phía núi lớn, liền có thể nhìn đến người Lạp, đến lúc đó, chúng ta liền có thể thỉnh hảo tâm thuốc thuốc bá bá giúp chúng ta đi cầu cứu Lạp. Linh Nhi yên tâm, hảo đi, hai cái tiểu bao tử đi trong chóp lát, mệt mỏi nghỉ ngơi trong chóp lát sau lại tiếp theo đi, cứ như vậy, ban ngày đã qua đi. Nhưng thực tế thường, Linh Nhi Hòa Thuận vui vẻ Nhi cũng không đi bao xa, rốt cuộc đều là tay nhỏ chân nhỏ Nhi. Đơn giản, các nàng rốt cuộc nhìn đến đi thông dưới chân núi lộ. Đang lúc các nàng nhưng vui vẻ nhưng yên tâm thời điểm, xe ngựa thanh âm truyền đến. Cái vui lập tức chạy đi lên cầu cứu. Kết quả chạy đến một nửa, cái vui trên mặt tươi cười biến mất, biến thành hoảng sợ. Không xong lạp, cư nhiên chui đầu vô lưới. Quay đầu trở về chạy, cái vui lập tức lôi kéo Linh Nhi hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Trên xe ngựa người nội nhìn đến cái vui, ánh mắt sáng lên, trong lòng đắc ý cực kỳ. Nhảy ranh, rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này, xem lão tử bắt lấy ngươi, không đánh cãy chân của ngươi, xem ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào. Đây là một, hồi không có trì hoãn đuổi theo, cái vui cùng Linh Nhi thực mau đã bị trong xe ngựa đến bốn người bắt lại. Trong đó một người đồng thời nhắc tới hai cái tiểu bao tử sau cổ tử, nháy mắt lộ ra hai trương giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ Nhi. kia bốn người nhìn đến trước mắt cảnh tượng, ngây dại. Không nhìn lầm đi. Như, như thế nào có hai cái yên vui công chúa? Cái nào là thật sự nha? Linh Nhi nhìn trước mặt này mấy người mộng bức bộ dáng, chớp chớp mắt, vô tội nói. Ta là cái vui, một cái khác. Người mau thả nàng, ta ngoan ngoãn cùng các ngươi đi kép vui nghe vậy sốt ruột ta mới là thật sự linh nhi muội muội là vô tội các ngươi mau thả nàng mấy người liếc nhau chán ván trong đó một người cãi cãi đầu vội vàng hỏi này rốt cuộc cái nào là thật sự nha phân biệt không được nha không nghe nói hoàng hậu sinh hai cái công chúa nha một cái khác lôi kéo khóe miệng không có hậu ý cười nói sợ cái gì luôn có một cái là thật sự cùng nhau bán không phải được tóm lại không Chạy thoát được đâu, có thể hoàn thành mệnh lệnh là được, quá trình không quan trọng, ha ha ha. Một người khác định nọt nói, hảo chú ý nha, nói rất đúng. Đã có thể nhiều kiếm bạc, còn có thể hoàn thành phía trên mệnh lệnh, đẹp cả đôi đàn, một công đôi việc nha, cao, thật sự là cao a. Linh Nhi nhìn đến bốn người này không đứng ở một khối, lại nhìn sắc trời phát hiện lại không khởi phong, thở ngắn than dài lên, không dễ làm nha. Phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới được a thật mau, cái vui cùng. Linh Nhi bị mang về phía trước giam giữ cái vui nhà gỗ nhỏ. Hai người đều bị trói lại, ném ở trong phòng. Chặn vạn bên ngoài bốn người uống nổi lên tiểu rượu, rất là vui sướng. Sự tình không làm tạp, không có gì do này càng tốt. Linh Nhi đôi mắt xoay chuyển, trong miệng nhỏ chậm nguyện rũa. Các người này bốn cái đều là đại vô đảng, đại con rẹp. Tồn tại lãng phí lương thực lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, ta Linh Nhi mong ước các ngươi đi đường té ngã, uống nước sạch đến, ăn cơm. Ngẹn đến, cái vui nghe sỏ Linh Nhi trong miệng lại nhãi cái gì lúc sau, ngây ngẩn cả người. Linh Nhi muội muội này không phải xuyên ngốc đi. muội muội Linh Nhi dừng miệng, chớp chớp mắt không thấy cái vui. Không có việc gì, tỷ tỷ ta chính là ở nguyện rũa những cái đó đại phôi đảng, chúng ta cùng nhau đi cái vui nghĩ nghĩ cật cật đầu hảo a có thể nguyện rỗ một chút giống như cũng không tồi a vì thế hai cái tiểu tỷ muội cùng nhau nguyện rỗ lên chờ miệng nói làm tiểu bao tử nhóm lúc này mới ngừng lại linh nhi xoay chuyển trọng mắt từ trong không gian ném ra một cây đao đã đến cái vui trước mặt ra chủ ý tỷ tỷ mau giúp ta đem dây thừng cắt ra cái vui nhìn đến đao thời điểm ánh mắt sáng lên Vội vàng gật đầu. Vì thế, cái vui chậm rãi đem đau nắm ở trong tay, thật cẩn thận đem Linh Nhi trên tay cùng trên chân dây thừng cắt ra. Linh Nhi khôi phục tự do, lập tức cấp cái vui cởi trói. Hai người lặng lẽ đi đến nhà gỗ phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đồng tĩnh. Lại kinh hỉ phát hiện, vừa mới nguyện rượu nói cư nhiên ứng nghiệm. Này bốn người tao ngộ các bất đồng, có uống nước sạch đến, có ăn cơm ngẹn đến, còn có một cái. Chỉ là đi lấy rượu, liền té ngã, còn quăng ngã hôn mê. Cái vui cùng Linh Nhi liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt ý cười. Linh Nhi ở cái vui bên tai lẩm nhẩm lầm nhầm. tỷ tỷ, chúng ta mau thừa cơ chạy trốn. Cái vui nhìn đến chuyển cơ tới, cũng cực cực đầu, nhỏ giọng nói. Hảo, chúng ta lặng lẽ chạy. Nói xong, Linh Nhi. Trước làm cái vui dẫm lên nàng bả vai bò đến cửa sổ thượng, sau đó kéo nàng đi lên. Tiếp theo, hai người đều bò lên trên bệ cửa sổ, lại cùng nhau lén lút nhảy đến trên mặt đất, bò dậy nắm tay liền dựa vào góc ra bên ngoài chạy. Chờ đến các nàng tiểu thân ảnh trong bóng đêm như ẩn như hiện, kia bốn người mới đột nhiên phản ứng lại đây, cư nhiên lại làm này hai cái nhãi ranh trốn thoát rớt, quả thực không thể tha thứ. Lúc này, còn sót lại một mảnh góc áo cũng biến mất ở trong góc. Chẫn đầu một, người hét lớn ra tiếng. Còn không mau lão tử đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt, mặt khác ba người sôi nổi đuổi theo. Không quan tâm, Linh Nhi hòa thuận vui vẻ Nhi hai cái tiểu bao tử liều mạng đi phía trước chạy vội, nếu là chậm một bước, khả năng chính là lại lần nữa bị bắt trụ vận mệnh chờ các nàng. Linh Nhi nghe được phía sau cách đó, không xa kêu các nàng đứng lại hô to thanh càng ngày càng gần, trong lòng một sốt rù, chạy nhanh nghĩ biện pháp. Vì thế lại đi phía trước chạy hai bước, Linh Nhi. Chạy nhanh ở một cái rậm rạp rừng cây chỗ, đem cái vui giấu ở nơi đó, nàng tắt mã bất định để hướng một cái khác phương hướng chạy, đem đuổi theo người dẫn qua đi. Nhìn đến Linh Nhi chạy xa, ngay sau đó liền có người đuổi theo, cái vui lo lắng cực kỳ. Nhìn đến tất cả mọi người chạy xa, phụ cận tức khắc an tĩnh xuống dưới. Cái vui nhăn khuôn mặt nhỏ, liều mạng mà nghĩ chủ ý, đến chạy nhanh chạy đi tìm người tới cứu Linh Nhi. Nếu không lại sẽ là hai người đều bị rảo. Vậy càng không có hy vọng. Vì thế, cái vui sao đường nhỏ, cập gần tìm đường ra. Chính đi phía trước chạy vội, cái vui bỗng nhiên bị một bàn tay bắt lấy, nhấc lên. Nhảy ranh, xem ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào. ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là dư lại người kia. Vốn đang tưởng chỉ đem các ngươi bán, hiện tại sao, vì hoàn thành mặt trên người công đạo sự tình. Chỉ có thể đem ngươi giải quyết, ngươi coi như chính ngươi mệnh không hảo đi, ha ha. a, người nọ đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên bị cái vui hung. Hăng cắn một ngùm. Tức giận phi thường, hắn phi một ngùm nước bọt, ánh mắt hung ác, nâng lên một cái tác liền đem cái vui cấp phiến hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, người nọ hung hăng tâm một tay đem cái vui bỏ xuống triền núi, tính toán tới cái hủy thi diệt tích xong việc. Nhìn cái vui nhắm thẳng hạ lăng đi người nọ cho rằng cái vui chết chắc rồi, liền tính toán quay đầu lại, tiếp tục đuổi theo một cái khác. Lúc này một đạo hắc ảnh hiện lên, ở cái vui đi xuống lăn đến hơn một nửa thời điểm, bị cái kia đột nhiên xuất hiện người tiếp được, phản hồi rồi một cái mạng nhỏ nhi. Kia hắc ảnh đúng là bên đường tìm tới rồi Lý Hương Nga cùng miêu miêu. Người là người phương nào? Người nọ còn chưa nói xong, đã bị Lý Hương Nga phát ra không gian nhận bầm thay vạn đoạn. Lý Hương Nga vốn dĩ cùng Miêu Miêu một đường lợi dụng dĩ năng tìm kiếm, tìm được rồi đại khái vị trí, cũng chính là lúc trước Linh Nhi từ bọn buôn người trong tay chạy ra tới thuận tiện cứu một đám tiểu cô nương tiểu nam hài. Nơi đó, đang định tiến thêm một bước tìm kiếm, kết quả Miêu Miêu rất xa cách một ngọn núi liền nghe được khả nghi thanh âm. Vì thế, Lý Hương Nga ngồi ở Miêu Miêu thân thượng, đuổi qua đi. Vừa vặn nhìn đến nhà mình nữ nhi bị đánh vận ném xuống triền núi trong nháy mắt kia. Lý Hương Nga đôi mắt đều đỏ, tiếp được nhà mình nữ nhi sau, không nói hai lời, trực tiếp đem người nọ bầm thay vạn đoạn. Phát hiện nhà mình nữ nhi chỉ là ngất đi rồi, trên người cũng có một ít vết thương, không thương đến. Căn bản, Lý Hương Nga nhẹ nhàng thở ra. Uy một viên thuốc viên nhi cấp cái vui, Lý Hương Nga ôm cái vui một lần nữa làm được miêu miêu trên lưng, phân phó nói miêu miêu hồi Lý Gia Thôn. miêu miêu lúc này đã biến đại, điểm điểm thật lớn hổ đầu, chương cánh bay đi. Tốt, hương hương chủ nhân, sóng sóng sóng. Chỉ chốc lát sau, hai người một hổ thân ảnh liền biến mất không thấy. Về sau nhật tử, Lý Hương Nga hồi tưởng khởi lúc này, đều còn có chút chở khóc chở cười. Nhận ra người như vậy nhi? Chuyện này, cư nhiên cũng sẽ phát sinh ở nàng trên người, thật thật là thực không thể tưởng tượng. Liền ở Lý Hương Nga bọn họ bay qua một tòa núi cao thời điểm, trên núi một tòa nông hộ hài tử nhìn nhìn mau hắt không trung, kéo kéo con mẹ nó tay áo. Mẫu thân, mẫu thân, ngư mau xem, vừa mới bầu trời có một đầu thật lớn thật lớn lão hổ trường cánh, bay qua đi, mặt trên còn có người đâu. Hài tử mẫu thân nghe vậy, nhìn nhìn không trung. Ngay sau đó, nàng nhíu nhíu mày, loan hạ lưng đến sờ sờ. Hài tử cái tráng. Gì, không phát sốt nha, đứa nhỏ này nói cái gì mê sản đâu? Cách đó không xa, hài tử hắn cha cười ha hả nói. Nên không phải là đứa nhỏ này vừa rồi cơm chiều thời điểm không ăn no đi. Ta ngày mai lại đi săn thú, bán đổi thành lương thực, nhất định làm đứa nhỏ này ăn đến no no. Đáng thương, hài tử này đều đói hồ đồ đến phân không rõ bầu trời khi chính là, chim chóc vẫn là lão hổ. Ai? Bên kia, Linh Nhi không biết cái vui đã bị Lý Hương Nga mang đi, còn đang liều mạng mà chạy. Vội! Mắt thấy mặt sau người mau đuổi theo lên đây, Linh Nhi sẽ nhỏ giọng nguyền rũ một chút, làm cho bọn họ té ngã hoặc là khác. Tóm lại, trở ngại bọn họ đi tới bước chân, nàng mới có chạy trốn thời gian. Linh Nhi nguyền rũ thời điểm, cũng không làm mặt sau người nghe được. Nàng kia nhớ mẫu thân nói, biết không có thể để cho người khác biết. Hướng chi, này đó còn toàn bộ đều là người xấu. Trên thực tế, mặt sau đuổi theo người đích xác không có hoài nghi thượng Linh Nhi, chỉ là cho rằng trời. Chiều rồi, bọn họ tại đây trên núi đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Rốt cuộc, ngày thường chuyện trái với lương tâm Nhi làm nhiều, buổi tối vẫn là sợ có báo ứng. Cứ như vậy, một đường truy đuổi theo đuổi, chờ chạy hỏng một đoạn đường, Linh Nhi cảm giác nạn hai chân chết lặng, đã kéo bất động. Hơn nữa, Linh Nhi đỏ lấy đầu nhỏ, nhăn lại tiểu mày. Đầu cũng vựng vựng, Linh Nhi thật là khó chịu a kỳ thật Linh Nhi không biết chính là, nàng dị năng đã tiêu hao quá mức. Này đó chính là nàng dị năng. Tiêu hao quá mức một ít rõ ràng phản ứng, chỉ là nàng không biết thôi. Mẫu thân. Ngay sau đó, Linh Nhi liền té xỉu trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mặt sau đuổi theo người xa xa nhìn đến Linh Nhi ở phía trước té xỉu, ánh mắt sáng lên. Cái này tổng trốn không thoát đi. Đến chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở về thiêu hai chú Hương đi đi đen đuổi. Nương, hôm nay cái thật sự là quá tà môn. Khi mấy người trong lòng thoáng một ngụm, như vậy nghĩ. Tới rồi Linh Nhi trước mặt, bọn họ đang định một lần nữa. Đem Linh Nhi trói lại thời điểm, chỉ nhìn thấy trước mắt một trận đao quang kiếm ảnh, bọn họ liền một cái tiếp theo một cái ngã vào vũng máu trung. Mặt diễn thần lạnh mặt thu hồi kiếm, đem Linh Nhi ôm lên. Bế lên Linh Nhi, nhìn đến Linh Nhi khuôn mặt nhỏ kia một khắc, mặt diễn thần bỗng nhiên cảm giác rất kỳ quái, trong lòng giống như có chút rung động dường như mềm mại, trước kia chưa từng có quá. Lắc đầu, ném ra trong lòng kia kỳ quái cảm giác. Mặt triển thần nhấp môi, đem Linh Nhi cột vào. Trước ngực, nhảy lên lưng ngựa, chụp ngựa hướng tới kinh thành phương hướng chạy trở về. Mặt triển thần mang đến thuộc hà cùng ám vệ sôi nổi theo sát sau đó. Lý Hương Nga đem cái vui đặt ở giường thường, lại cho nàng truyền một ít năng lượng, nhìn đến cái vui khí sắc hồng nhuận, ngủ một giấc thì tốt rồi, lúc này mới yên tâm đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Phụ Lý Mẫu nhìn đến một hai ngày không thấy bóng người Lý Hương Nga, xuất hiện ở thôn trang, rất là kinh hỉ. Hương Nga, ngươi đã trở lại nha. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào chính mình đi ra ngoài tìm hài tử đi đâu, nếu là xảy ra chuyện Nhi nhưng làm sao bây giờ nha? Lý Hương Nga cười cười. Cha, nương, không có việc gì, Linh Nhi đã tìm trở về. Lý Phụ Lý Mẫu vừa nghe, ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi. Thật vậy chăng? Đây là thật vậy chăng? Lý Hương Nga đôi mắt cong cong, cười tủm tỉm cực cực đầu, ai nấy đều thấy được tâm tình của nàng thực hảo. Đương nhiên là thật sự, người liền ở bên trong đâu, Linh Nhi còn đang ngủ đâu? Lý Phụ Lý, mẫu lúc này đã cấp không chờ nổi tay chân nhẹ nhàng đi vào cái vui ngủ phòng. Đánh giá cẩn thận cái vui, Lý Phụ Lý mẫu đau lòng cực kỳ. Đứa nhỏ này chịu khổ à? ngay sau đó, lý mẫu ánh mắt ở cái vui trên người trên quần áo ngứa ngỡ, giao động không chừng, không dám dễ dàng đối ra phán đoán, lý mẫu lại dương mắt tỉ mỉ quan sát cái vui ngủ nhan biểu tình càng ngày càng kỳ quái. lý hương nga thấy được lý mẫu kỳ quái biểu tình, chò hỏi, nương như thế nào là linh nhi bất quá là ngủ rồi, ngài thấy thế nào lâu như vậy a? lý mẫu sau kính nói, hương nga, ngươi lại đây cẩn thận nhìn xem linh nhi. Nhìn xem có cái gì bất đồng địa phương, Lý Hương Nga cực cực đầu, đi qua, Nga, tùy ý nhìn nhìn, Lý Hương Nga cười nói, nương, Linh Nhi trừ bỏ kề một ít, trên người quần áo không giống nhau, mặt khác cũng không có gì, này đó cũng chưa gì đó, Linh Nhi chính là mệt, ngủ một giấc lên thì tốt rồi, không có gì chuyện này, A yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta nhiều cho nặng bổ bổ thì tốt rồi. Nói xong, Lý Hương Nga còn muốn nói cái gì? Đột nhiên phát hiện không thích hợp như địa phương, gầy, quần áo thay đổi. Lý Hương Nga lại lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần, trừ trừ khóe miệng, chỉ vào nàng hướng Lý mẫu dò hỏi, "Này giống như không phải nhà ta Linh Nhi nha." Lý mẫu không biết nàng hiện tại là cái gì tâm tình, chỉ phải mộc mọc gật gật đầu. "Cái này ngươi cũng phát hiện đi." Lý Hương Nga nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không có khả năng đi, ta rõ ràng là tìm tung tích đi tìm đi a, như thế nào sẽ tính sai? Lúc này, Miu Miu cũng ở cái vui trên người nghe nghe. Hương hương chủ nhân, cái này cùng Linh Nhi tiểu chủ nhân lớn lên rất giống tiểu cô nương, trên người có Linh Nhi khí vị nhi. Các nàng hai người hẳn là chạm qua mặt, cho nên, Miu Miu mới có thể cũng đi theo nhận sai. Nói xong, Miu Miu ấy nấy đem lông xù xù đầu nhỏ vùi vào móng vuốt. Một bộ ta thực sám hối cầu tha thứ bộ gián Lý Hương Nga không có trách Miu Miu Rốt cuộc liền nàng cái này làm nương đều cấp Nhận sai có thể quái đến người khác sao Miu Miu tóc tóc đi tìm Miu Miu nghe vậy lập tức tinh thần điểm điểm hổ đầu Rồi sau đó thừa lý phụ lý mẫu không chú ý thời điểm lén lúc từ cửa rời đi chuồn ra đi Trên thực tế, Lý Phụ Lý Mẫu liền tính phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng Miu Miu nghịch ngợm nghĩ ra đi ngoạn nhi. Lúc sau, ra thôn trang, Miu Miu tới tìm tối hôm qua tìm lầm người địa phương sau, một lần nữa phân rõ ra Linh Nhi khí vị nhi, cuối cùng xác định, Linh Nhi bị người. Cứu đi! Nếu là không phán đoán sai nói, cái kia cứu đi Linh Nhi tiểu chủ nhân người giống như còn là tiểu mặt mặt gia. Người quen độc là tiểu mặt mặt cứu đi liền hảo. Khi Linh Nhi khẳng định an toàn, khẳng định sẽ không có việc chị Nhi. Cái này, Miu Miu xem như yên lòng. Ơn, Miu Miu nhớ rõ tiểu mặt mặt cùng tiểu bạch bạch gia giống như chính là Kinh Thành. Nói như vậy, Linh Nhi bị mang đi Kinh Thành. Ơn, vẫn là đi về trước cấp hương hương chủ nhân nói một tiếng đi, nàng còn ở lo lắng. nộp như vậy nghĩ, Miu Miu lại hướng tới Lý Gia Thôn Phương hướng bay trở về đi. Vì thế, Miu Miu lại thực mau bay trở về hướng lý hương nga bậm báo linh nhi là bị người cứu đi chuyện này nhi đến nỗi tiểu mặt mặt miêu miêu tỏ vẻ hiện tại cái này không phải trọng điểm ngao nói cũng vô dụng chỉ cần biết rằng linh nhi ở trong tay hắn an an toàn toàn là được chờ miêu miêu nói xong lý hương nga cái này rốt cuộc yên tâm phỏng chừng cái vui thân nhân cũng đem linh nhi nhận sai cấp cứu trở về miêu miêu ngươi vẫn là bay đi kinh thành nhìn xem cụ thể tình huống Thời cơ thích hợp liền đem người cấp mang về tới cùng ta sẽ cùng, ta còn là có chút lo lắng. Miu Miu cực cực đầu. Cũng là, nếu là tiểu mặt mặt phát hiện người lầm, lại không giống nhà mình chủ tử như vậy thiện lương, vấn đề tưởng phức tạp xúc phạm tới Linh Nhi tiểu chủ tử liền không hảo. Hắn lại không biết Linh Nhi chính là ta Miu Miu đại nhân che chở. Tốt, hương hương chủ nhân, Miu Miu này liền đi, bảo, đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, miêu miêu lại lần nữa cất cánh, hướng tới kinh thành phương hướng thẳng tắp bay qua đi. Cái vui tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình nằm ở một trương mềm như bông giường thường, bên ngoài còn có người nói chuyện thanh âm. Cái vui từ giường ngồi đứng dậy tới, cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Đang định đi ra môn đi xem hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Nàng đây là bị người cứu lên tới sao? Ai cứu nàng nha? Bỗng nhiên, môn bị mở ra. cái. Vui ngẩn đầu vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Trước mặt nữ nhân này lớn lên cùng chính mình giống như Nga, cùng mẫu hậu lớn lên cũng giống như, cùng Linh Nhi muội muội lớn lên cũng giống. Gì, trên đời này, như thế nào có nhiều như vậy lớn lên giống nhau người nha? Các tiểu cô nương, người tên là gì nha? Cái vui nhìn trước mặt nữ nhân, cắn ngón tay nghĩ nghĩ, không giống như là người xấu a? Gì, ta kêu yên vui, ta cha mẹ đều kêu ta cái vui. Lý Hương Nga nhịn không được sờ sờ cái vui đầu, cười tủm tỉm nói. Cái vui, ta kêu Lý Hương Nga, nơi này là nhà của ta, ngươi đã bị cứu ra, không cần lo lắng, a. Cái vui đôi mắt sáng lấp lánh, cực cực đầu. Cảm ơn gì? Lý Hương Nga bế lên cái vui, ngồi vào trên ghế. Nhìn cái vui còn có chút tiểu thấp thỏm bộ dáng, Lý. Hương Nga ôm như mà nói kế vui, ngươi có nhận thức hay không gì, nữ nhi, nàng kêu linh nhi, cùng ngươi lớn lên cơ hội chống nhau như đúc nga. tiếng nói vừa chất, kế vui đôi mắt tức khắc liền sáng, nhìn lý hương nga kinh hỉ hỏi, chị, ngươi là linh nhi muội muội mẫu thân sao? ta phía trước nhìn đến linh nhi muội muội thời điểm, còn tưởng rằng muội muội là ta cha mẹ lưu lạc ở bên ngoài hài tử đâu. lý hương nga nhướng nhướng mày, cười ha hả. Khi đương nhiên, ngươi xem nha, chị cùng Linh Nhi lớn, lên nhưng giống, vừa thấy chính là thân mẫu nữ nha. Bất quá a, hiện tại chị cùng đáng yêu cái vui ngồi ở một khối, cũng như là một đôi mẹ con Nhi đâu. Đúng không? Cái vui nhìn nhìn Lý Hương Nga, lại nghĩ nghĩ nàng chính mình bộ dáng, cực cực đầu. Là Nga cũng rất giống, cũng giống thân mẫu nữ. Cái này cái vui căng chặt thân mình xem như hoàn toàn buông lỏng ra, ở Lý Hương Nga hoài nhẹ nhàng cực kỳ, một chút cũng không có phía trước như vậy có quá bất an. Lý mẫu tiến vào liền nhìn đến như, vậy một bức cảnh tượng. Hương Nga, Linh Nhi nàng. Lý Hương Nga cười cười, a ngội Lý mẫu nói. Nương, yên tâm đi, nữ nhi mới vừa được đến tin tức, Linh Nhi hẳn là bị cái vui thân nhân cứu đi. Phỏng chừng cái vui thân nhân cũng đem nữ nhi của ta nhận sai, trở thành cái vui cấp cứu đi. Chờ tin tức xác thực, ta tính toán mang theo cái vui đi kinh thành, đem nàng đưa trở về, cũng đem nhà của chúng ta bảo bối nữ nhi tiếp trở về, yên tâm đi, không có việc gì. Lý mẫu nghe được lời này, cũng thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, Hương Nga, đứa nhỏ này cùng Linh Nhi lớn lên như vậy giống nhau ngươi liền không có cái gì hoài nghi. Lý Mẫu thấp thẩm hỏi, nhìn Lý Hương Nga trong ánh mắt mang theo không tha. Sự tình tới rồi tình trạng này, cũng vô pháp cạc. Chỉ cần gặp qua các nàng, người sáng suốt đều biết, cái này cái vui cùng với cái vui thân nhân làm không hảo, cũng là các nàng gia Hương Nga thân nhân. Các nàng gia Hương Nga là nhặt được. Lý Hương Nga khẽ, cười cười, ôm cái vui dịch đến Lý Mẫu bên người đem đầu đáp ở lý mẫu cánh tay thượng ở lý mẫu kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi nói nương kỳ thật nữ nhi đã sớm đoán được chính mình thân thế ta đang xem đến kia khối ngọc bội thời điểm cũng đã bắt đầu hoài nghi sau đó lần đó lý lão thái thái tới cửa tới nháo thời điểm cha cũng nói lỡ miệng khi đó nữ nhi trên cơ bản liền khẳng định chính mình không phải các ngươi tự mình cho tới bây giờ nhìn đến cái vui trong nháy mắt nữ nhi trăm phần trăm khẳng định người khác không nói, ít nhất cái vui là ta thân nhân. Nếu không, không có thân nhân chi gian rung động, liền tính cái vui lớn lên giống Linh Nhi, nàng cũng không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng liền nhận sai người. Do đó làm ra cái này ô long. Miêu Miêu cũng là, hai người hơi thở gần, lại tiếp xúc quá, cho nên Miêu Miêu mới có thể cùng chính mình giống nhau cũng nhận sai. Miêu Miêu kia cái mũi chính là có thể so với mũi chó tồn tại a. Lý Mậu nghe được Lý Hương Nga nói nàng. Sớm đã đoán được, kích động mà nói. Hương Nga, vậy ngươi, Lý Hương Nga đánh gậy Lý Mậu nói, vỗ vỗ tay nàng. Nương, mặc kệ ta thân thế như thế nào, ta vĩnh viễn đều là ngươi cùng cha nữ nhi, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Mặc kệ ta thân nhân có cái dạng gì thân phận, nếu không có các ngươi, ta đã sớm thành một ly hoàng thổ. Làm sao tới cơ hội này có thể cùng những cái đó thân nhân tương nhận đâu. Này thật là lời nói thật. Nếu Lý Phụ Lý Mẫu phát thiện tâm đem nguyên chủ Lý Hương. Nga nhặt trở về, nguyên chủ phỏng chừng còn ở trẻ con thời kỳ phải không có. Nào còn có cơ hội chờ đến khô hạn lúc ấy vì hài tử sống sợ sờ đói chết, làm chính mình xuyên qua đâu. Kỳ thật đi, Lý Mẫu không chỉ có là nguyên chủ ân nhân cứu mạng, cũng là nàng hách hương. Lý Mẫu lau lau nước mắt. Hảo hảo, ngươi nói như vậy, ta và ngươi cha liền an tâm rồi, ở chúng ta trong lòng, ngươi cũng vĩnh viễn đều là chúng ta nữ nhi, tiểu hào kia hài tử vĩnh viễn đều là ngươi đệ đệ, về sau trưởng thành cũng Muốn vì ngươi che mưa trắng gió, Lý Hương Nga cật cật đầu. Đúng rồi nương, ngươi lúc trước nhặt được trong tả lót ta thời điểm là cái gì cái tình huống. Vì cái gì trừ bỏ ngươi cùng cha, tất cả mọi người không có hoài nghi ta cũng không phải ngài tự mình hài tử. Lý Mẫu lau lau nước mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lâm vào hồi ức. 20 năm trước, ta mới vừa sinh hạ ta và ngươi cha cái thứ nhất nữ nhi, lúc ấy tuy rằng Lý Lão Thái Thái ghét bỏ không phải đứa con trai, nhưng là ta và ngươi. Cha cũng vẫn là thật cao hứng, đây chính là chúng ta đứa bé đầu tiên nha. Ai biết, ta kia mới sinh ra nữ nhi, còn kém mấy ngày liền răng tròn, cố tình ở cái này thời điểm máu chốt cảm lạnh sinh bệnh. Chúng ta đau khổ cầu xin Lý Lão Thái Thái mượn điểm nhi bà, cho chúng ta đi trấn trên xem bệnh, hài tử liền mau chờ không được, Lý Lão Thái Thái không những không muốn mượn bà, ngược lại nguyền rủa ta và ngư cha nữ nhi là cái vội tiền hóa, đã chết còn không lãng phí lương thực. Sao lại, ta và ngư cha thật sự không có cách nào, xem bất quá đi hàng xóm cuối cùng mượn một ít tiền đồng cho chúng ta. Ta và ngư cha còn chưa tới trong thị trấn tìm đại phu, nữ nhi liền tắt thở. Lúc ấy ta đau đớn muốn chết, kết quả nghe được bụi cỏ trung có trẻ con tiếng khóc mở ra bụi cỏ, đường lúc này mới phát hiện ngươi. Ngươi không biết lúc ấy ngươi có bao nhiêu đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, liền như vậy ngoan ngoãn nằm ở trong tả lót, bên trong còn ẩn giấu một khối quý trọng ngọc bội. Chúng ta này, đó nông dân đều nhìn ra được tới, này ngọc bội tuyệt đối không tiện nghi. Cứ như vậy, ta và ngư cha liền đem ngươi ôm trở về trở thành nhà mình khuê nữ nhi tới trưởng. Nói xong, Lý Mẫu lập tức đi ra môn đi. Một lát sau, Lý Mẫu lại đã trở lại. Tay nàng thượng còn cầm một cái bọc nhỏ, Lý Hương Nga có chính mình suy đoán quả nhiên. Lý Hương Nga tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, đúng là Lý Mẫu phát hiện nàng thời điểm bao nàng kia khối tả lót, bảo tồn hoàn hảo, có thể thấy được Lý Mẫu trụng tâm. Lý! Hương Nga nhìn Lý Mẫu, rất là cảm động. Nương, cảm ơn ngươi. Lý Mẫu vỗ vỗ Lý Hương Nga tay, không nói chuyện. Chờ Lý Mẫu đi rồi, Lý Hương Nga đảo mắt liền đem tả lót thu vào không gian trung. Chữa trưa ăn cơm thời điểm, Lý Hương Nga đầu tiên là cấp Lý Phụ cấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới hắn trong chén, lại cấp Lý Mẫu cấp một chiếc đũa đồ ăn. Lý Hương Nga cười cười, treo kẹo nói. Cha, nương, mau ăn cơm nha, không cần thất thần lạp. Đồ ăn đều lạnh lạp, các ngươi không ăn, nữ nhi nhưng không khách khí Nga, ta đều đói lạp. Lý Phụ Lý Mậu lúc này mới phản ứng lại đây, cũng cấp Lý Hương Nga cấp đồ ăn, sợ nàng đói đến. Lý Hương Nga một bên ăn, cũng một bên giống như trước cấp Linh Nhi cấp đồ ăn giống nhau, cũng cấp cái vui bỏ thêm rất rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Cái vui vui vẻ đang ăn cơm, đều cười mỉm mắt. Trong lúc nhất thời, lý gia không khí lại lần nữa khôi phục ngày xưa sức sống, mỗi người đều tinh thần cực kỳ. Kinh thành, hoàng cung mặc triển thần đem Linh Nhi cứu xuống dưới, liền ra. Ròi thuốc ngựa liên tục đuổi ba ngày ba đêm lộ trình, lúc này mới tới rồi Kinh thành. Mà Linh Nhi chỉ năng tiêu hao quá mức lúc sau suốt ngủ ba ngày, thẳng đến mặc triển thần tới rồi Kinh thành lúc này mới tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau. Linh Nhi cảm giác nàng rất đói bụng, đều có thể nuốt vào một con trâu cảm giác. Nhìn ôm chính mình cái này mảng sắc lạnh lùng nam nhân, Linh Nhi rất là ủy khuất nói, ta đói bụng, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Mặc triển thần không nói hai lời, đồng dạng trầm khuôn mặt. Liền ôm Linh Nhi đi tới trong kinh thành nổi danh phúc an tửu lầu, thoải mái hào phóng cấp Linh Nhi điểm một bàn mỹ thực, liền ngồi ở kia nhìn nàng ăn. Không bao lâu, Linh Nhi cử giang này một bàn đồ ăn toàn bộ ăn xong rồi, cộng thêm hai chén cơm cùng hai chén mì sợi. Phúc An tử lầu các thực khách thấy như vậy một bàn, rồi nổi đều sợ ngay người. Cái kia tiểu cô nương cư nhiên như vậy có thể ăn, nàng mẫu thân biết không? Ô, oh, kia tiểu cô nương không phải là trên giang hồ cái nào cao nhân giả. Trang đi, như vậy có thể ăn, hai ba cái thành nhân đều ăn không hết nhiều như vậy hảo oa. Phúc An tử lầu dương đặt chương trưởng quầy, cũng thấy được một màn này. Lâu lâu trên tráng toát ra mồ hôi, chương trưởng quầy cung kính đi lên trước tới, chờ hỏi miêu tả diễn thần. Hầu gia, xin hỏi, này, này còn muốn tiếp tục gọi món ăn sao? Ai nha ta cái nương gia, lão phu sống đến cái này số tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có thể ăn cô nương oa, vẫn là cái thoạt nhìn chỉ có 4, 5 tuổi tiểu cô. Nương Mặt triển thần mặt ngoài không khác nhau, thần sắc cũng là lạnh lùng lạnh lùng không biến hóa, kỳ thật trong lòng cũng xác thật hẳn một phen. Chết nữ nhi như vậy sẽ ăn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ai? Không nghĩ tới, mạch quân lại tin tức chấu đến đủ kính mít a. Mặt triển thần yên lặng nghĩ, chán mì thịt bò có thể chứ? Mặt triển thần mặt, đồng dạng đứng ở một bên rất đại lời này dương trưởng quầy mặt, phía sau những cái đó sợ ngay người các thực khách, sôi nổi mặt. Nương A. Kỳ thật, Linh Nhi không biết chính là, nàng ngôn Linh, chỉ năng thăng cấp, hơn nữa vẫn là bất đồng với khác chỉ năng giả, dùng một lần nhảy lớp từ không cấp thăng vì hai cấp, thân thể năng lượng tự nhiên bổ sung không thường, yêu cầu nhanh chóng hấp thu ngoại lai năng lượng tới bổ sung. Cho nên, Linh Nhi mới có thể cảm thấy như vậy đói, như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Chỉ cần lần này ăn no, Linh Nhi lần sau liền sẽ khôi phục bình thường bình thường lượng cơm ăn. Này hết thảy, mặt triển thần cùng những cái đó vây xem các thực khách tự nhiên cũng là không biết. Trầm mặt trong nháy mắt, mặt triển thần nhìn chương trưởng quầy lạnh lùng phân phó nói. Lại đến một chén mì thịt bò, bốn đại phần. Chương trưởng quầy phương tay lau lau trên đầu mồ hôi mỏng, đi xuống phân phó. Chờ đến cuối cùng một chén mì thịt bò. Liền mặt mang canh đều bị Linh Nhi ăn xong rồi uống xong rồi, Linh Nhi lúc này mới cảm thấy mỹ mãn sờ sờ bụng nhỏ, nhưng vui vẻ. Rốt cuộc sống lại nha. Mặt chuyển thần một phen vớt quá Linh Nhi ôm vào trong ngực, tiếp tục cưỡi ngựa vào hoàn thành. Linh Nhi ăn uống no đủ lúc sau, lúc này mới phản ứng lại đây, cái này thuốc thuốc Linh Nhi không quen biết mị. Còn có, vừa mới cái này thuốc thuốc giống như, kêu Linh Nhi kêu chính là cái vui tỷ tỷ tên nha bị mặt triển thần ôm vào trong ngực linh nhi mạnh mẹ từ mặt triển thần trong lòng ngực vương đầu nhỏ nhìn xuống nên diện thổi tới gió to lớn tiếng đối với mặt triển thần nói thút thút ngươi nhận sai người là ta không phải cái vui tỷ tỷ đáng tiếc linh nhi người quá tiểu phong quá lớn thanh âm bị thổi đi rồi cũng hoàn toàn mai một ở vó ngựa trung mặt triển thần nhưng thật ra mơ hồ nghe được linh nhi nói cái gì nhận sai người nói Nghĩ lầm Linh Nhi ở cáo kỉnh, không có để ý, thực mau, mặc triển thần liền mang theo Linh Nhi tới rồi. Hoàng cung, xa xa mà liền thấy đế hậu đã ở phía trước chờ. Hoàng đế bạch quân lệ cùng hoàng hậu liễu điền tâm sớm phải tin tức, nói là mặc triển thần mang theo cái vui ăn cơm xong liền hồi cung. Bọn họ nhiều một khắc cũng chờ không được, cho nên, này đối trên đời này tôn quý nhất phu thê liền sớm ở chỗ này, cũng chính là hoàng cung cộng lớn chờ. Chờ đến mặt triển thần tới rồi trước mặt, đem cái vui đặt ở trên mặt đất, không đợi bạch quân lệ cùng liễu điền tâm nói cái gì, Linh Nhi lại lặp lại lời. Nói mới rồi. Thuốc thuốc sao, ngươi là lỗ tai điếc sao? Linh Nhi đều nói ngươi nhận sai người lạp, ta kêu Linh Nhi, lặp lại lần nữa, tên của ta kêu Linh Nhi, Lý Linh Nhi. Hừ. Nói xong, Linh Nhi biểu môi, xoay qua đầu không hề xem mặt triển thần. Hảo đi, cái này, tất cả mọi người nên nghe rõ. Bạch quân lệ, liễu điện tâm còn có mặt diễn thần đều sôi nổi ngay ngẩn cả người, nhất thời không lấy lại tinh thần. Hoàng cung cộng lớn trước các binh lính cũng sợ ngay người. Yên vui công chúa cư nhiên nói. Nàng không phải yên vui công chúa, đây là chuyện gì xảy ra nha? Mặt diễn thần xin chức đỡ nhìn về phía bạch quân lệ cùng liễu điện tâm, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi thấy thế nào nên không phải là thật sự nghĩ sai rồi đi vẫn là cái vui ở bên ngoài như bị ủy khuất, cho nên sinh khí không chịu nhận chúng ta. Liễu Điện Tâm đi đến Linh Nhi trước mặt, cẩn thận mà quan sát một phen, trầm mặc. Quân Lực, ngươi lại đây nhìn xem. Bạch Quân Lệ nghe được nhà mình Hoàng hậu kêu hắn, tung ta tung, tăng liền đi qua, cũng không hề đế vương hình tượng ngồi sõm xuống, nhìn kỹ xem, tức khắc kinh sợ. này này này, này thật đúng là không phải nhà mình bảo bối công chúa nha. Khi cái vui đi nơi nào? Thật đúng là không phải, hoàng hậu, nhà của chúng ta cái vui đi nơi nào? Hoàng hậu hiện tại cũng phiền đâu. Nhíu lại mày, liễu điện tâm nghe xong lời này, trắng quân lệ liếc mắt một cái, không chút khách khí tổn hại nói. câm miệng, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nha? Bạch quân lệ quả nhiên ngoan. Ngoãn câm miệng, kinh trót đầy đất tròng mắt. Mặt diễn thần khóe môi hơi câu. Kinh Bỉ nhìn thoáng qua nhà mình huynh đệ tiền đồ, lại không biết, hắn về sau ở sủng thê tử con đường này thường đi sẽ so bạch quân lệ, càng khoa trương, càng làm cho người rớt đầy đất trồng mắt, nhặt đều nhặt không đứng dậy cái loại này. Các ngươi là đang hỏi cái vui tỉ tỉ sao? Linh Nhi non nất thanh âm đánh gãy ở đây mấy người miên mang suy nghĩ. Bạch quân lệ cùng liễu điền tâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sôi nổi. Ánh mắt sáng quát nhìn Linh Nhi kia cực chấm nhà mình nữ Nhi khuôn mặt nhỏ kích động hỏi Linh Nhi ngươi gặp qua cái vui Linh Nhi cật cật đầu đương nhiên nói đương nhiên rồi bất quá ta hòa thuận vui vẻ Nhi tỷ tỷ đi rời ra nhưng là có người xấu truy chúng ta ta làm cái vui tỷ tỷ trốn đi sau đó Linh Nhi liền đem những cái đó người xấu dẫn đi rồi yên tâm đi cái vui tỷ tỷ khẳng định đã trốn hảo không có việc gì. Nói xong, Linh Nhi đối với chính mình công tích vĩ đại rất là tự hào. Ở đây người lại nghe ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó tình huống, cư nhiên đều như vậy nguy hiểm. Mặt triển thần rất rõ ràng, ngay lúc đó tình huống, nếu không phải hắn đi kịp thời, Linh Nhi khả năng liền tao ngộ bất trắc. Như vậy nghĩ, mặt triển thần không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên có rút đau đớn hạ. Liễu điện tâm thanh lãnh cười, nhìn Linh Nhi ôm nhu mà nói. Linh Nhi cũng thật lợi hại. Linh Nhi nghe xong lời này, nhưng cao hứng. Cái này chị, Linh Nhi thích. Biết cái vui hẳn là thoát đi nguy hiểm, liễu điện tâm cùng bạch quân lệ, không thấy được người phía trước vẫn là có chút lo lắng sẽ xuất hiện mặt khác biến cố, rồi nổi quay đầu nhìn về phía mặt triển thần. Chuyện này Nhi vẫn là đến từ hắn đi làm mới có thể làm người yên tâm a. đế hậu hai người không biết. Trên thực tế nếu không phải Lý Hương Nga kịp thời đuổi tới, bọn họ bảo bối công chúa khả năng liền thật, ta đây liền xuất phát, một lần nữa đem cái vui tìm trở về, các ngươi ở trong hoàng cung chờ tin tức là được. Đừng làm cho kia ngậm người lại ra tới quấy rối là được, có không có phương tiện, tìm mặt mạch, hắn hiện tại cũng ở kinh thành bên trong. Cuối cùng một câu, mặt triển thần cố ý nói được rất nhỏ thanh nhi. Chỉ có liễu điền tâm, bạch quân lệ vài người nghe được đến, ơn. Còn có Linh Nhi, bạch quân lệ đối với mặt triển thần sự đưa mắt ra hiệu, tỏ vẻ đã biết. Một lát, mặt triển thần lại lần nữa. Lên ngựa, ra roi thuốc ngựa chạy ra kinh thành. Liễu điện tâm nhìn đến Linh Nhi cười ha hả nhìn chính mình, trong lòng không khỏi mềm nhũn đem Linh Nhi bế lên lên. Đứa nhỏ này lớn lên hòa thuận vui vẻ Nhi quá giống, nhìn đến nàng tựa như nhìn đến chính mình bảo bối nữ Nhi giống nhau, mềm đến rối tinh rối mù. Linh Nhi, nhà ngươi đang ở nơi nào nha? Trong nhà còn có cái gì người nộp? Linh Nhi cắn cắn ngón tay, mềm mại nhúc nhích nói. Nhà ta ở Lý gia Thôn, trong nhà mặt có mẫu thân, có tiểu cửu. Cửu, còn có bà ngoại cùng ông ngoại, liễu điện tâm nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, đạm đạm cười, nhẹ chậm hỏi. Cha ngươi đâu? Linh Nhi lắc đầu. Linh Nhi không biết, Linh Nhi ký sự khởi liền chưa thấy qua cha, Linh Nhi là đi theo mẫu thân lớn lên. Linh Nhi trước kia nghe lén đến ông ngoại bà ngoại nói, cha hình như là cái đại phôi đảng. Liễu Điện Tâm cùng bạch quân lệ liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt hiểu rõ. Sợ là Linh Nhi mẫu thân tao ngộ đến sự tình gì mới có Linh Nhi đi. Chọc! Theo đường đi, Liễu Điện Tâm cùng Linh Nhi ngư một câu ta một câu liêu lên, xem đến bạch quân lệ cái này đế vương tâm đều hóa. Vừa đến khôn ninh cung, Liễu Điện Tâm cùng Linh Nhi liền nghe được xa xa truyền đến thanh âm. Phủ hoàng, mẫu hậu, nhi tử nghe nói muội muội tìm được rồi, là thật vậy chăng? Tiếng nói vừa dứt, Linh Nhi liền nhìn đến một cái lớn, lên thực tinh xảo thật xinh đẹp tiểu nam Hà nhi bị rất nhiều người vây quanh chạy, tới. Bạch Quân Diệu cũng chính là hoàng hậu nhi tử ba. Lượng Hà chạy đến hoàng hậu dưới chân, nhìn Liễu Điền Tâm trong lòng ngực Linh Nhi. Muội muội. Liễu Điền Tâm cười giải thích, "Triệu Nhi, đây là ngươi Linh Nhi muội muội." khé vui còn không có tìm trở về, ngư mặc thuốc thuốc đã đi ra ngoài tìm, ngư muội muội thực mau là có thể tìm được rồi. Ngươi phải hảo hảo chiếu Cố Linh Nhi muội muội nga, không thể khi dễ người biết không. Diệu Nhi nhìn nhìn Linh Nhi, tớ khắc nở nụ cười, liên tục gật đầu. Nhi tự đã biết. Linh Nhi muội muội lớn lên hòa, thuận vui vẻ nhi muội muội giống như nga, giống song bào thai giống nhau. Mẫu hậu, có phải hay không ngươi trước kia sinh ta cùng muội muội thời điểm Kỳ thật còn sinh một cái, chỉ là đánh mất một cái nha. Liễu điền tâm nghe vậy, hãng một phen Đứa nhỏ này thật sẽ tưởng. Bạch quân lệ nhìn Linh Nhi như suy tư gì, nhìn về phía nhà mình nhà mình hoàng hậu, đem chính mình suy đoán nói ra. Tâm Nhi, đứa nhỏ này cùng nhà của chúng ta cái vui như vậy giống nhau, nói không có huyết thống quan hệ người. Khác phẩm chừng đều sẽ không tin, ngươi cảm thấy có thể hay không là ngươi thân nhân nha. Liễu Điện Tâm rũ xuống đôi mắt, suy tư một phen. Ân, ta nghe nói ta nương trước kia có một cái song bào thai muội muội, nghe đồn đã mất tích người chị nữ nhi còn sống, còn sinh Hà Linh Nhi. Liễu Điện Tâm cật cật đầu. Nếu thật sự như chúng ta suy đoán như vậy, ấn thời gian tới tính, Linh Nhi hẳn là ta chị ngoại tôn nữ nhi, Linh Nhi nàng nương hẳn là chính là ta biểu muội, Linh Nhi cũng chính là ta chết nữ nhi. Chỉ là, hiện tại không có chứng cứ, không biết có phải như vậy hay không? bạch quân lệ vỗ tay một cái, cười to nói. Việc này phẩm trừng không sai, Linh Nhi gương mặt này chính là chứng cứ nha, huống. Chi, mẫu thân ngươi cùng Linh Nhi bà ngoại chính là song bào thai A, song bào thai hậu nhân sinh ra giống nhau như đúc hài tử, rất có khả năng nha. Liễu điện tâm sờ sờ Linh Nhi đầu. Chuyện này trước không vội, chờ tin tức xác định lại thông tri hoắc gia hai vị cửu cửu cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ, phía trước bà ngoại biết được nàng tiểu nữ nhi ta thân gì sớm, tại hai mươi năm trước liền đã chết, lưu lại nữ nhi duy nhất cũng sinh tử không biết thời điểm, thiếu chút nữa liền đi. Lúc ấy nhưng, đem chúng ta mọi người cấp sợ hãi. Ta lo lắng, lần này nếu lại là không vui mừng một hồi, nàng lão nhân gia sợ là chịu không nổi cái này đã kết. Bạch quân lệ nhìn liễu điện tâm thanh lãnh sườn mặt, xem ngay người. Nga, ân, ngươi nói đúng. Nghe ngươi, liễu điện tâm nhìn đến Linh Nhi vẫn luôn cười ha hả nhìn chậm chậm nàng, không khỏi lộ ra một nụ cười, Ôn như hỏi. Linh Nhi, mấy ngày nay ngươi trước ở tại trong hoàng cung hảo sao, giờ gì phái người đến Lý Gia Thôn cho ngươi nương đưa tin? Tức, nói cho nàng ngươi thật an toàn, làm nàng tới kinh thành tiếp ngươi, vì cái gì không phải lập tức đem Linh Nhi đưa về Lý Gia Thôn còn cho nàng mẫu thân? liễu Điện Tâm trong lòng cũng đánh chủ ý, nếu các nàng thật là chính mình thất lạc thân nhân, là bà ngoại vẫn luôn nhắc mãi nhớ mong thân nhân, chờ nàng mẫu thân cũng tới rồi kinh thành, không phải càng tốt tiếp xúc, càng tốt chò hỏi, càng tốt chứng minh sao. Nói không nhất định, Linh Nhi nàng nương cũng biết chút cái gì nha, Bạch Quân. Lệ lại ngồi trong chóc lá, liền mang theo Diệu Nhi rời đi, đem Diệu Nhi đưa tới thư phòng giao cho phu tử. Hắn còn lại là hội ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đi Chân trước, bạch quân lệ mới vừa đi Sau lưng, khôn ninh cung liền nhận được Thái hậu khẩu dụ Đại khái ý tứ chính là nói Thái hậu nàng lão nhân gia nghe nói hoàng hậu Bọn họ tìm trở về một cái hòa thuận vui vẻ nhi giống nhau Như đúc tiểu nữ hài nhi Nàng rất tò mò, cố ý phái người lại đây thỉnh liệu điền tâm cái này hoàng hậu mang Theo linh nhi đến từ ninh cung đi cho nàng thỉnh an Thuận tiện làm nàng nhìn một cái. Liễu Điền Tâm hư lạnh một tiếng, Trên mặt biểu tình bất biến. Chị! Linh Nhi cảm giác cái này chị giống như sinh khí. Liễu Điền Tâm bế lên Linh Nhi, Khẽ cười cười, an ngồi nói. Không có việc chị, đừng lo lắng. Linh Nhi, đợi chút tới rồi từ Ninh Cung, Ngươi nhìn đến một cái lão thái thái, Muốn ngoan ngoãn, nhớ kỹ cho nàng hành lễ biết không? Ngồi ở phượng liễn thượng, Liễu Điền Tâm kỹ càng tỉ mỉ cấp Linh Nhi bỏ. Thêm vào một ít ở trong Hoàng Cung Biên Nhi cơ sở một ít lễ nghi, tuyệt không có thể làm Thái Hậu tóm được cơ hội ra chuyện xấu. Mau đến từ Ninh Cung thời điểm, Liễu Điện Tâm lúc này mới ngừng lại, ôm Linh Nhi không nói nữa. Tới rồi từ Ninh Cung cửa, Liễu Điện Tâm làm cửa cung nhân đi vào thông báo. Đám người lại lần nữa ra tới, Liễu Điện Tâm ôm Linh Nhi lúc này mới đi theo cung nhân đi vào. Hoàng hậu mang đến người đại đa số tắc lưu tại bên ngoài chờ đợi phân phó, chỉ có hai cái bên người cung. Nữ theo đi vào hậu hạ. Vừa vào cửa, Linh Nhi liền nhìn đến chỗ ngồi thượng đầu ngồi một cái uy nghiêm lão thái thái, trên mặt không có vẻ tươi cười, mà cái mặt khóe miệng nếp nhăn hơi hơi đi xuống rũ. vừa thấy liền biết không nói không phải một cái dễ đối phó lão thái thái. Linh Nhi xoay chuyển trọng mắt, cái này lão thái thái thật đáng sợ hỏi trọa người. Một chút đều không có nhà mình bà ngoài ôm nhu, Linh Nhi không thích. Như vậy nghĩ, Linh Nhi lén lút biểu môi, le lưỡi. Liễu điện tâm đem Linh. Nhi buông xuống, hành lễ cho Thái Hậu hành lễ. Con châu cấp mẫu hậu thịnh an, mẫu hậu thiên tuế. Linh Nhi phản ứng lại đây, quỳ xuống cho Thái Hậu chập đầu. Linh Nhi cho Thái Hậu thịnh an, Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lệ Nghi chọn không ra sai, Thái Hậu đành phải làm các nàng đều đứng dậy, ngồi xuống. Liếc liếc mắt một cái, Linh Nhi kia trương cùng yên vui lớn lên chống nhau như đúc mặt, Thái Hậu trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Theo sau, thực mau liền biến mất. Nếu không phải Liễu Điền Tâm vẫn luôn cẩn thận chú ý Thái Hậu nhất cử nhất động, đại khái còn nhìn không ra tới đâu. "Thái Hậu, xem ra làm ngươi liền làm mấy ngày hơn 10 ngày ác mộng vẫn là tiện nghi ngươi a." Liễu Điền Tâm cười đến càng thêm thanh nhã. Trong lòng lại nghĩ như thế nào lại cho Thái Hậu thêm chút nhi liêu, miễn cho nàng lại ra tới nhẹ nhót. Linh nhi đứa nhỏ này nàng thích chứ, cũng không thể làm Thái Hậu tìm cơ hội làm bè. Đứa nhỏ này, nàng hết Điền xem như hộ định rồi. Thái Hậu lúc này chính ôm một con mèo đen, một bên vỗ vốt mèo đen mau, một bên không chút để ý nói. Hoàng hậu, này hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt. Cũng không phải là cái gì âm mưu A cậu đều có thể tiến vào. Đứa nhỏ này lớn lên cùng yên vui người như vậy giống nhau, ai biết có thể hay không là địch nhân bảy rập đâu. Ngươi còn quá tuổi trẻ, sự tình gì đều từ chính mình tính tình tới. Nếu là thật đã xảy ra cái gì nguy hiểm, ngươi đừng trách a ra không có nói tỉnh ngươi. Nói xong, Thái hậu hừ, lạnh một tiếng nhi, trước nào không tính toán cho nàng cái này không thảo hỷ con dâu trừ chút mặt mũi Liễu điện tâm nghe vậy, khóe miệng hơi hơi cười lên, trong mắt không chứa một tia ý cười, đứng dậy cung kính mà trả lời. Mẫu hậu giáo huấn chính là, chỉ là, đứa nhỏ này hoàng thượng cũng nói có chuyên, phi thường yêu thích, làm trước lưu tại trong hoàng cung. Cho nên, con dâu nghĩ, nếu hoàng thượng đều nói như vậy, kia hẳn là cũng không có gì vội vàng đem. Ý ngoại lời, người kia quý vì vua của... Một nước nhi tử đều nói có thể, người có ý kiến chính mình đi tìm hắn. Nói xong, Liễu Điền Tâm nhìn đến Thái Hậu bỗng nhiên trở nên khó coi sắc mặt, làm bộ không thấy được, rất là chân thành tiếp tục nói. Mẫu hậu, ngài lão nhân gia cứ yên tâm đi. Tóm lại, con dâu sẽ chú ý, cũng có thể bảo đảm, Linh Nhi một cái tiểu hài tử, chỗ nào có thể mang đến cái gì nguy hiểm nha. Trong hoàng cung này đó cấm vệ quân cũng không phải là ăn chay. Ý ngoại lời, nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn, này đó cấm vệ. Quân bên trong khẳng định có nội gian, cũng không phải nàng không ninh cung trách nhiệm. Thái hậu đột nhiên cảm thấy nàng đầu rất đau. Mỗi lần cùng cái này hoàng hậu giao phong, nàng cũng chưa chiếm thượng phong. Hừ, hoác gia giáo dưỡng ra tới hảo nhi nữ, một đám miệng lưỡi sắc bén, khiến người phiền chán. Cái này liễu điền tâm vui gì? Thôi thôi ai cha già rồi không còn dùng được hảo tâm nhắc nhở cũng không nghe ngươi không thèm để ý liền tính về sau xảy ra chuyện nhi nhưng đừng tìm ai gia ja, ai gia mệt mỏi không có việc gì liền không cần lại đây thỉnh an liễu điện tâm ánh mắt một ngưng nói được dễ nghe kia lại là ai vô chuyên vô cớ liền đem người thỉnh đến ngươi từ ninh cung tới nha kia mẫu hậu ngài hảo sinh nghĩ tạm con châu cùng linh nhi liền cáo lui trước Thái hậu Tô Tô tay dường như không nghĩ lại nhìn đến này hai trương lệnh người trắng két mặt. Theo sau, liền ở cung Mama nâng hạ lắc lư tiếng nội phòng nghĩ tạm đi. Hoàng hậu Liễu Điền tâm đạm nhiên cười cười. Trước nào không thèm để ý thái hậu thái độ, phản phất kia chỉ là một cái người xa lạ giống nhau. Ngay sau đó, nhìn đến thái hậu thân ảnh biến mất ở trong đại điện, Liễu Điền tâm liền bế lên Linh Nhi hồi Khôn Ninh cung. Kết quả một hồi đến khôn ninh cung, liễu điền tâm liền nhìn đến khôn ninh cung, cung nhân sắc mặt quá dị tụ tập ở bên nhau, nói chuyện với nhau cái gì? Mặt tức khắc liền đen. Ai tới nói nói, chuyện gì xảy ra? Cung nữ bọn thái dám nghe được nhà mình chủ tử băng lãnh lãnh thanh. âm phản ứng lại đây, rồi nổi quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng hậu nương nương thứ tội. Linh nhi nhưng thật ra một chút cũng chưa sợ hãi, tò mò nhìn này đó quỳ người. Tiểu Hạc Tí Tô, ngươi là khôn ninh cung tổng quản, ngươi tới nói nói, đến lúc đó phát sinh chuyện dị nhi, các ngươi một đám không làm việc nhi, toàn bộ chạy đến cùng nhau tán gỗ tới. Tiểu Hạc Tí Tô biểu tình quá dị quỳ đến Hoàng hậu Liễu Điền Tâm phía trước, lúc này mới thật cẩn thận giải thích lên. Khởi bẩm Hoàng hậu Nương, Nương, Miu Miu Tiểu Tổ Tông, cùng một khác chỉ cùng nó lớn lên cực chóm mèo con nhi đánh nhau rồi, ngài trong cung biên nhi đã bị đánh hư thật nhiều đồ vật lạp. Nô tài còn nghe nói, nghe nói, chúng nó hai đành phải chống đã đánh tới hoàng thượng ngự thư phòng đi. Nô tài cũng không có biện pháp nha, cẳng đều ngăn không được. Vừa rồi bọn nô tài đang ở cùng nhau thương lượng biện pháp giải quyết đâu. Tiểu hạt tía tô thốt ra lời này, mặt khác cung nữ thái giám cũng sôi nổi tán đồng gật đầu. Là, nha, là nha, nương nương, bọn nô tài thật sự không có cố ý thiện ly chức thủ nha, thỉnh nương nương thứ tội a. Liễu Điện Tâm nghe vậy, cao mày. Hai chỉ miêu đánh nhau, không có khả năng đi. Miêu miêu nếu là liền một con mèo đều đánh không thắng, kia thật thật là ném nó kia trương hổ mặt. Cũng đừng nói nhận thức ta. Hảo đi, điểm này, Liễu Điện Tâm nhưng thật ra cùng Lý Hương Nga ý kiến nhất trí. Hảo, nên làm gì làm gì đi, ra không ninh cung cửa cung không thể vọng nghĩ việc này, bổn cung đều. Có định đoạt. Nàng cũng không tin, bạch quân lệ thật sự sẽ bởi vì ngự thư phòng, đồ vật bị đánh hỏng rồi liền giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu. bất quá, chờ chân chính vào khôn ninh cung, nhìn đến phòng trong một mảnh hỗn độn thời điểm, liễu điện tâm quyết định thu hồi vừa rồi câu nói kia. Nàng như vậy bình tĩnh một người, hiện tại đều muốn bắt cuồng. Hốn chi bạch quân lệ chăng? Ngự thư phòng bạch quân lệ chính vội vàng phê duyệt tấu chương, đột nhiên bị lưỡng đạo xâm nhập mi mắt hắc ảnh. Cấp hoảng sợ. Lâm Quý Đại Thái giám sắc mặt sốt ruột, tim giọng nói tiếp theo hô to một tiếng nhi. Người tới Lạp, có thích khách, hộ giá. Lúc này, nghe được Miu Miu Thanh, Bạch Quân Lệ lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Miu A, chạy nhanh ngăn cản Lâm Quý. Cho trẩm im miệng, đại kinh tiểu quái, Miu mà thôi. Lúc này, đã có thị vệ Phật tiếng vào. Kết quả nhìn đến nhà mình Hoàng Thượng trên án thư chỉ có hai chị Miu ở nơi đó. Thích khách bóng dáng cũng chưa nhìn đến, không phải nói có. Thích khách sao? Thích khách người đâu? Bọn thị vệ ngó trái ngó phải, không phát hiện khả nghi. Song song liếc nhau, rất là nghi hoặc. Lâm Quý biết chính mình đại kinh tiểu quái, chạy nhanh hướng về phía bọn thị vệ vẫy vẫy tay, tim giọng nói nói, "Trở về, không có thích khách, vừa rồi là chỉ miêu, không thấy rõ hoảng sợ mà thôi, mau trở về." Nghe vậy, bọn thì về lúc này rốt cuộc đã biết chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. lúc này mới một lần nữa về tới chính mình cương vị thượng bạch quân lệ bàn thượng hai chỉ miêu lúc này cũng thanh tịnh biết gặp rắc rối ngừng lại. trong đó một con mèo cũng chính là miêu miêu hướng về phía mặt khác một con cũng chính là miêu miêu kêu lên miêu miêu ngươi là cái hư tỷ tỷ chúng ta lâu như vậy không gặp mặt ngươi như thế nào vừa thấy đến ta liền tấu ta nha. Miu Miu cao quý lãnh ngạo hừ một tiếng nhi, nhìn nó kia ngu sủng mùi mùi Miu Miu, ngắn gọn sáng tỏ trở về câu. Nhìn đến ngươi liền cảm thấy ngươi thiếu tấu. Còn có, ngươi vì cái. Chỉ còn trảo. Miu Miu mắt trợn trắng, kích thích hổ trên mặt râu kinh ngạc trở lại. Đương nhiên muốn còn trảo lạp tổng không thể ngoan ngoãn chờ bị đánh đi. Miu Miu hoàn toàn hết chỗ nói rồi miêu miêu thật cẩn thận tới gần miêu miêu vương trảo trảo gãi gãi miêu miêu trảo trảo miêu miêu chúng ta giống như cặp rắc rối a cái này đến phiên miêu miêu trợn trắng mắt vô nghĩa này không rõ ràng rành sao chờ xem điền điền chủ người hẳn là biết ta cặp rắc rối phẩm chừng đang ngỡ chạy tới trên đường đâu nghe vậy miêu miêu kinh ngạc ngao ngao ngao chủ nhân tỷ tỷ cũng ở chỗ này đây là thật vậy chăng miêu miêu hừ lạnh một tiếng nhi Khi đương nhiên, điền điền chủ người không ở nơi này, ta lại như thế nào lại ở chỗ này? Nói xong, Miu Miu phản ứng lại đây. Miu Miu ở chỗ này, chẳng phải là nói hương hương cũng ở chỗ này nga Miu Miu tức khắc cao hứng lên. Đã lâu không thấy được tưởng hương hương a tưởng hảo nàng a Đến nổi cái này rủng mùi mùi Miu. Miu, nó một chút đều không nghĩ, hừ. Miu Miu lắc lư lắc lư ném nổi lên cái đuôi. Hương hương ở chỗ này sao, Miu Miu? Miêu miêu lắc đầu, còn không có đâu. Hương hương chủ nhân còn ở lý gia thôn đâu, khoảng cách nơi này nhưng xa. Miêu miêu chính là bay hảo một đoạn thời gian mới đến kinh thành đâu. Kết quả đã tìm được hoàng cung, đã bị người ấn tấu một đốn. Ai? Miêu miêu nghi hoặc, vậy ngươi tới làm gì? Miêu miêu đương nhiên nói, ta đương nhiên là tới tìm tiểu chủ nhân linh nhi. Nha, nàng bị trở thành cái vui cấp cứu đi. Hương hương chủ nhân còn lại là đem cái vui trở thành Linh Nhi cấp cứu trở về đi, ai, làm một cái đại ô long nha. Miêu Miêu nghe xong lời này, tức khắc tinh thần. Hương hương còn có nữ nhi, chính là kêu Linh Nhi cái kia, ta không lâu trước đây còn xa xa nhìn đến quá Linh Nhi đâu, lớn lên cái vui tiểu chủ nhân giống nhau như đúc đá. Còn có cái vui, nàng bị hương hương cứu đi, kia điện điện chủ người liền không cần lo lắng, cái vui đi theo hương. Hương khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Nghe được Miêu Miêu nói, Miêu Miêu tức khắc tự hào. Đó là Hương Hương chủ nhân lợi hại nhất. Miêu Miêu cảm thán nói: "Thật tốt a, chúng ta mọi người đều không có tách ra, điền điền chủ người phía trước có thể tưởng tượng Hương Hương sợ Hương Hương xảy ra chuyện nhi." Miêu Miêu liên tục gật đầu. "Đúng rồi đúng rồi, Hương Hương chủ nhân cũng là cũng sợ các ngươi thật sự đã ngộ hại. Chúng ta đều ở bên nhau, thật tốt." Hương hương chủ nhân phẩm, chừng đã xuất phát hướng kinh thành phương hướng chạy đến. Nàng phía trước liền nói quá muốn đem cái vui còn trở về, còn nói muốn đem Linh Nhi tiểu chủ nhân tiếp trở về, khi đến lúc đó, chúng ta liền thật sự có thể đoàn tụ lạc. Hai chỉ mini tiểu lão hổ cứ như vậy, càng ngày càng lưu đến hăng say nhi, càng lưu càng vui vẻ. Đều đã quên chúng nó còn ở người khác địa bàn thường chuyện này nhi ngự thư phòng bàn thượng một mảnh lăng loạn, bạch quân lệ rất là hỏa đại. vì thế phát hiện hai chỉ miêu cư nhiên không coi ai ra gì giao lưu lên, bạch quân lệ lập tức ở một bên như hổ rình mồi. mà sao nha tàu đang nghĩ ngợi tới giáo huấn một chút này hai chỉ miêu thời điểm nhìn đến trong đó một con đánh nhau miêu đúng là nhà mình hoàng hậu ái sủng miêu miêu tức khác nhục chí nhi hảo đi hoàng hậu miêu hắn không dám động a còn có nghĩ kéo kéo hoàng hậu tay nhỏ lạp vì thế bạch quân lệ hung tợn đem tầm mắt chuyển hướng mặt khác một con mèo đem tội ác tay chửi qua đi miu miu đột nhiên bị đánh lén bị nắm sau cổ hoảng sợ ngao ngao ngao là ai hồi chết miu miu lạp quay đầu vừa thấy miu miu ngay ngẩn cả người người quen a tiểu bạch bạch như thế nào sẽ ở chỗ này tức khắc miu miu lá gan lớn lên vương trảo trảo đối với bạch quân lệ vân mặt hất hàm sai khiến, một bộ ta là đại gia bộ gián. Xem đến miêu miêu đều nhịn không được vương trảo trảo bưng kính đôi mắt. Sủng miêu miêu, trên đời này tôn quý nhất hoàng đế ngươi đều dám mệnh lệnh. Điền điền chủ người. Tới, cũng không nhất định liền cứu được ngươi. Nhìn đến miêu miêu này lệnh người quen thuộc động tác. Bạch quân lệ trên mặt tươi cười chậm rãi động lại. Trong lòng có thật không tốt chữ cảm. Này quen thuộc động tác. Này quen thuộc thần thái, còn có này phút vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, đều làm người vạn phần quen thuộc A. Bạch quân lệ khóe miệng vừa kéo, chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua miêu miêu trên tráng. Ngay sau đó, bạch quân lệ trong lòng lột bột một tiếng nhi, buông ra tay, miêu miêu. Lại thuận lợi nhảy hồi bàn thường, hướng về phía bạch quân lệ ngao ngao kêu, trên tráng cái kia rõ ràng vương tự. Còn có cái tráng giữa bên phải nhi kia đón gió tung bay nhất trà sát bạch mau nhi, thêm lên tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chỉ này một nhà, tuyệt không chi nhánh na. Miu miu tiểu tổ tông. Bạch quân lệ đỡ lấy cái tráng kêu rênh lên. Cư nhiên là miu miu tiểu tổ tông a Cảm giác làm ác mộng, bạch quân lệ ngốc ngốc nghĩ. Này tuyệt đối mười cái mang thù tổ tông à nghĩ đến khi còn. Nhỏ bị hố vẽ mặt huyết trải qua, bạch quân lệ lau một phen mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a hắn hiện tại vừa thấy đến miêu miêu liền có hậu di chứng miêu miêu nhìn đến bạch quân lệ biểu tình biết tiểu bạch bạch đây là nhận ra mình cạp cạp cạp nở nụ cười càng thêm đắc ý tiểu dạng nhi miêu miêu đại gia vẫn là thực ăn thật sự khai ha bạch quân lệ phản ứng lại đây cả người đế vương uy nghiêm biến mất vô tung lập tức cười ha hả ha từ bên cạnh bưng lên một mâm điểm tâm bẻ ra bỏ vào miêu miêu trong miệng Miu Miu A, ngươi có thể ngự thiện phòng cố ý cho trẩm làm được mỹ thực A, ăn rất ngon, ngươi ngàn vạn đừng khách khí A, muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Miu Miu tức khắc cái gì khí Nhi cũng đã không có, đây là cái độ tham ăn. Một bên ăn, còn cỏ cỏ Bạch Quân Lệ mu bàn tay, chỉ chỉ nó tỉ tỉ Miu Miu bên kia Nhi. Đó là Miu Miu đại gia tỉ tỉ, về sau ngươi nhân tráo điểm Nhi ha. Tuy rằng Bạch Quân Lệ nghe không hiểu Miu Miu nói cái gì. Nhưng là tốt xấu nhận thức hai, Mười mấy năm Mưu Mưu đây là có ý tứ gì Hắn vẫn là xem hiểu Vì thế, bạch quân lệ một bên uy Mưu Mưu Một bên cũng không quên chiếu cố Mưu Mưu Mưu Mưu, ngươi cũng ăn Ngươi chính làm Mưu Mưu hảo đồng bọn nhi Về sau ngươi nhưng đến cùng Mưu Mưu nhiều lời nói Làm nó thiếu khi dễ ta nha Lâm Quý đứng ở một bên Nhìn này hết sức hài hòa một màn Cả người đều mộng bức Ai tới nói cho hắn Nhà mình chủ tử vì cái gì đối hai chị miêu tốt như vậy, đều mau đuổi kịp mẹ ruột lặt. Trong khoảng thời gian ngắn, ngự thư phòng không khí phá lệ hòa hợp, hoàng hậu liễu điền tâm ôm Linh Nhi vội vội vàng vàng chạy tới cứu miêu miêu kết quả liền nhìn đến như vậy lệnh người kinh ngạc một màn Liễu điền tâm cùng Linh Nhi đều sợ ngay người. Nhà mình phu quân như vậy bình dị gần gũi, a không phải, là khiêm tốn cần hổ, nàng như thế nào cũng không biết. Thường lưu tới, hắn không phải nhìn đến miêu miêu liền tưởng đem nó ném ra chính mình phòng sao. Liễu điện tâm không biết chính là, bạch, quân lệ đó là ăn miêu miêu giấm. Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Bạch quân lệ nghe được nhà mình thân thân hoàng hậu thanh âm, trong lòng một nhạc. Hoàng hậu, mau mau xin đứng lên, nơi này không có người ngoài, tâm nhi ngươi liền không cần như vậy khách khí. Nói xong, bạch quân lệ đem điểm tâm mâm phóng tới bàn thượng làm miêu miêu chúng nó tự cấp tự túc. Chính hắn tách tiến lên vài bước, đem hoàng hậu Liễu Điền Tâm đỡ lên, nắm hoàng hậu rắn nõn tay nhỏ thẳng nhạt chăng liền không buông. Tay. Liễu Điền Tâm phát hiện lòng bàn tay trều không ra, nhìn nhìn lại Bạch Quân Lệ kia đắc ý bội dáng, khóe miệng trều hạ. Miêu miêu gãi gãi lông xù xù đầu, biểu môi, trọng sắc khinh hữu tiểu Bạch Bạch, khinh bỉ ngươi. Liễu Điền Tâm tầm mắt lướt qua miêu miêu, ở miêu miêu trên người một ngưng. Sau một lát, Liễu Điền Tâm trong mắt hiện lên kinh hỉ quang mang. Miêu Miêu, nói như vậy, muội muội cũng xuyên qua. Thật sự là quá tốt. Hiện tại Liễu Điền Tâm không tưởng khác, chỉ nghĩ tìm điểm nhi đen. Miêu Miêu cùng Miêu Miêu mang về, sau đó hỏi một chút nàng muốn biết sự tình, đặc biệt là về Hương Hương. Sáu năm a, xuyên qua đến này đại ung triều đều suốt sáu năm. Hoàng thượng Thần thiếp này hai chỉ miêu quá nghịch ngợm, cho ngài thêm không hảo phiền toái đi, thần thiếp này liền mang chúng nó trở về hảo hảo quản giáo. Bạch quân lệ nghe vậy, nghi hoặc. Hắn lo lắng cùng chính mình hoàng hậu nói chuyện tiết lộ cái gì, vì thế làm trong ngự thư phòng các cung nhân, bao gồm Lâm Quý Nhi ở bên trong, toàn bộ lui ra, không có mệnh lệnh không được tự tiện xông vào. Bạch quân lệ lúc này mới phản phất không chút nào để ý nhìn liễu điền tâm hỏi. Tâm nhi, hai chỉ miêu đều là của ngươi. Không có khả năng đi. Miêu miêu chủ nhân là tỷ tỷ, điểm này, hắn cùng mặt hiển thần tên kia đều lại rõ ràng bất quá. Như thế nào lại biến thành nhà mình hoàng hậu miêu? Huống chi căn bản là không phải miêu hảo sao? Bạch Quân Lệ hẳn. Hoàng hậu không nghi ngờ có hắn, khẽ cười cười, mặt khác một con cũng coi như là thần thiếp miêu nàng là thần thiếp muội muội sủng vật tự nhiên cũng nhận thần thiếp là chủ có cái gì không đúng sao hoàng thượng không đúng đương nhiên không đúng quá không thích hợp nhi mưu mưu rõ ràng là hương hương tỷ tỷ sủng vật hoàng hậu lại nói mưu mưu là nàng muội muội sủng vật nói cách khác hoàng hậu muội muội tương đương hương hương tỷ tỷ này khả năng sao không phải đâu bạch quân lệ giờ phút này trong lòng giống như thoát cương con ngựa hoang vạn mã lao nhanh Hắn đều mau nghe không thấy chính mình thanh âm, sâu kính hỏi: "Hoàng hậu, ngươi muội muội nên sẽ không vừa vặn đã theo làm hách hương đi." Liễu điện tâm cảnh giác nhìn về phía Bạch Quân Lệ, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Hoàng thượng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nhận thức ta muội muội, không có khả năng a, ta muội muội nàng, hoàng đế cư nhiên nhận thức muội muội, kia hắn hay không còn biết chuyện khác, có thể hay không đối chính mình cùng muội muội có điều uy hiếp?" lúc này liễu điện tâm cảnh giác trong lòng lên tới một cái tân độ cao, chính mình là xuyên qua đến người khác trên người, chẳng lẽ muội muội là thân xuyên khi trước mặt người nam nhân này muốn hay không? liễu điện tâm trong mắt hiện lên một tia sát ý, bất luận cái gì đối nàng cùng muội muội có uy hiếp người, nàng đều sẽ không bỏ qua. bạch quân lệ phát hiện liễu điện tâm trong mắt toát ra sát khí, trong lòng thực bị thương, trên mặt biểu tình cũng tức khắc uể oải. Tâm Nhi không tin ta, đã đãi ở. Linh Nhi tiểu chủ nhân, trong lòng ngực Miu Miu đang ở cùng cửu biệt gặp lại Linh Nhi thân nhiệt chơi đùa, đột nhiên phát hiện không khí không đúng. Nâng lên đầu hổ vừa thấy, ai nha, tình huống không đúng rồi nha. Miu Miu hổ khu chấn động, chạy nhanh Miu Miu Miu kêu lên, thanh âm kia thê lương cực kỳ. Không biết còn tưởng rằng nó ra chuyện gì Nhi đâu. Bất quá còn rất hữu hiệu, lập tức liền dời đi Bạch Quân Lệ cùng Liễu Điền Tâm tầm mắt. Miêu Miêu biết chủ nhân tỷ tỷ hiểu lầm, chạy nhanh ngao ngao ngao giải thích lên, Miêu Miêu ở một bên cắp Miêu Miêu cùng Liễu Điền Tâm đương phiên dịch. Không có biện pháp, Lý Hương Nga cùng Liễu Điền Tâm có thể nghe hiểu nhà mình Sủng vật lời nói, nhưng không thể nghe hiểu đối phương Sủng vật nha. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Qua một hồi lâu, Liễu Điền Tâm đã biết Tiền Căn Hậu quả Nhìn về phía bạch quân lệ ánh mắt tức khắc tràn ngọc quỷ dị Cảm tình bạch quân lệ khi còn nhỏ cùng cái kia mặt triển thần vẫn là bị nhà mình hương Hương trở thành nhi tử dưỡng 2 năm A Thật sự thật không thể tưởng tượng A Biết bị thương bạch quân lệ tâm Liễu điện tâm cũng không phải chết cũng không hối cải người Trực tiếp liền mở miệng xin lỗi Bạch lệ quân, thật xin lỗi Ta phía trước không nên không tin ngươi Ta chỉ là quá sợ hãi Thân phận của ngươi quá đặc thù, trên cơ bản nắm giữ người khác sinh sát quyền to, ta không dám lấy ta muội muội an toàn tới mạo hiểm. Nói xong, Liễu Điền Tâm cũng chính là hết điền, nhìn Bạch Quân, lệ ánh mắt nhiều hòa nhiều, cũng so với trước càng tín nhiệm. Rốt cuộc, mặc kệ là xem nào một bên quan hệ, Bạch Quân lệ giống như đều là người một nhà. Bạch Quân lệ nhìn thấy nhà mình thân thân hoàng hậu cư nhiên chủ động giải thích, Chủ động xin lỗi, tức khắc đôi mắt liền sáng, nhìn liễu điền tâm ánh mắt rất là chuyên chú, không chút nào để ý nói. Không có việc gì không có việc gì, ngươi phải tin nhiên ngươi tin tưởng ta liền hảo, ta không có khả năng thương tổn ngươi. Chỉ là, hương hương tỷ tỷ, Nàng, miêu miêu phía trước rời nhà đi ra ngoài, thẳng đến hôm nay mới xuất hiện. Cho nên, ai, phỏng chừng hoàng hậu còn không biết hương hương tỷ tỷ nàng đã ở 20 năm trước liền vì bảo hộ hắn cùng mặt triển thần tự bạo. chi không đúng rồi nhà mình hoàng hậu hai mươi năm trước mới vài tuổi đâu khi đó hương hương tỷ tỷ đều nên có hai mươi mấy sao có thể là nhà mình hoàng hậu muội muội tỷ tỷ còn kém không nhiều lắm đi tuy rằng hương hương tỷ tỷ quan xem mặt nhìn không ra thực tế tuổi nhưng là cũng không thể phủ nhận này tuổi xác thật không khớp hào sự thật nha bạch quân lại hoàn toàn hồ đồ. Liễu điện tâm nhịn không được che miệng cười. Hương hương nàng không có chết, lại nói tiếp cùng chúng ta còn rất có duyên phận, nàng hiện tại thân phận là Linh Nhi mẫu thân, cũng có khả năng là ta hiện tại cái này thân phận thân biểu muội ha ha. Nếu Miu Miu cũng nói rắn ra quân lệ đáng giá tính nhiệm, cũng biết không ít hương hương sự tình, mà nàng kỳ thật cũng là tin tưởng. Bạch quân lệ, kia chức khoát liền nói khai đi, miễn cho về sau còn có cái gì hiểu lầm nếu cuối cùng thật sự chứng minh nàng nhìn nhầm, cùng lắm thì cá chết lưới rách. bạch quân lệ giờ phút này cũng không biết nhà mình thân thân hoàng hậu ý tưởng, nếu không đã sớm nhào lên đi ôm lấy liễu điện tâm đùi, tỏ lòng trung thành đi. nghe được liễu điện tâm nói, bạch quân lệ ngay ngẩn cả người. không chết thật vậy chăng? nói xong, bạch quân lệ không thể tin được nhìn về phía miêu miêu, hy vọng miêu, miêu có thể cho ra chân chính đáp án miêu miêu ngạo kiều kêu một tiếng cật cật đầu bạch quân lệ sợ ngay người nguyên lai hương hương tỷ tỷ thật sự còn sống nha kia thật là quá tốt rồi bạch quân lệ chưa bao giờ có chấm giờ phút này chấm nhau như vậy cao hứng cái kia sẽ bảo hộ nàng cùng mặt chuyển thần tỷ tỷ không chết nàng tỷ tỷ còn thành chính mình hoàng hậu kia chính mình không phải thành hương hương tỷ tỷ tỷ phu cái này ý niệm vừa ra tới bạch quân lệ lập tức nhịn không được động kin cong lưng cười phun ai nha nha thật sự thật chờ mong bị hương hương tỷ tỷ kêu một tiếng tỷ phu tình cảnh bạch quân lại bất tri bất giác trung tướng trong lòng tưởng cấp nói ra rước lấy liễu điện tâm một đống xem thường miu miu vương trảo trảo uy hiếp tiểu trạng nhi tưởng mở miu miu đại gia sẽ không làm ngươi thực hiện được hừ hừ Liễu Điền Tâm nhìn đến Bạch Quân Lệ là ở thiệt tình vì nhà mình muội muội còn sống, mà cảm thấy vui vẻ cùng vui sướng, không khỏi trong lòng cũng thở dài, nhẹ nhõm một hơi nhi. Nàng cùng Bạch Quân Lệ ở chung lâu như vậy, kỳ thật cũng không hy vọng cùng Bạch Quân Lệ trở thành tranh phong tương đối địch nhân. Như bây giờ tốt nhất, xác định mọi người đều là đáng giá tín nhiệm thân nhân, không cần sống như vậy phòng bị như vậy mệt mỏi. Đúng rồi, bạch quân lệ, cái vui hiện tại không có việc gì, nàng bị hương hương cứu đi. Nghe Miu Miu nói, hương hương nàng vốn chỉ liền tính toán đem cái vui đưa về kinh thành, hiện tại phẩm trừng đã ở trên đường. Nói xong, liễu điện tâm đầy mặt ý cười. Nữ nhi phải về tới, mùi mùi cũng muốn cùng nàng tương nhận đoàn tụ, thật tốt. Bạch quân lệ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng cao hứng, cũng cùng liễu điện tâm giống nhau nhẹ nhàng thở ra nhi. Ngay sau đó, bạch quân lệ nhịn không được chò hỏi, thật sự, đây là thật vậy chăng? Nếu cái vui bị hương hương cứu đi, kia khẳng định an toàn, hương hương cái gì bản lĩnh nhi, hắn cái này tiếp xúc hai năm người nhất có quyền lên tiếng. Bảo bối nữ nhi thực mau là, có thể hồi cung lạc, tuyệt đối sẽ tức chết những cái đó tính kế thất bại sau lưng làm chủ giả, hừ hừ. Hôm nay thật là cái ngày lành. Một cái tin tức tốt tiếp theo một cái tin tức tốt ra tới, nhà mình hoàng hậu đối hắn cũng càng ngày càng tốt. Tin tưởng lại quá không lâu, hắn bạch quân lệ sẽ không bao giờ nữa dùng phọc, miêu miêu này hai chỉ độc thân hổ hâm mộ cực kỳ. Chờ đến liễu điện tâm hồi khôn ninh cung thời điểm, bạch quân lệ tự nhiên mà vậy cũng tung ta tung tăng nhi đi theo đi. Bữa tối qua đi, bạch quân lệ cùng liễu điện tâm liền ở khôn ninh cung đình hóng gió hạ nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn đến đáng yêu Linh Nhi, bạch quân lại tưởng tượng đến đây là hương hương nữ nhi, liền càng cảm thấy đến yêu thích. Cùng chính mình cái vui tiểu công chúa giống nhau đáng yêu, giống nhau làm cho người ta thích. Bạch quân, lệ vui sướng hài lòng nghĩ. Đúng rồi, Miu Miu, người nói hương hương tới rồi kinh thành nhìn đến ta, có thể hay không nhận không ra à, này đều 20 năm không gặp. Miu Miu lít bạch quân lệ lít mắt một cái, vui sướng khi người gặp họa lắc đầu. Sau đó, liền bắt đầu ở nơi đó khoa tay múa chân, giải thích hương hương bất trí nhớ. Đáng tiếc, lúc này bạch quân lệ không thấy hiểu miêu miêu biểu đạt có ý tứ gì. liễu điền tâm có miêu miêu cái này trang lận khí, tự nhiên nghe hiểu, thấy bạch quân lệ này túng hình dáng, cảm thấy nhìn không được, lúc này mới chậm rãi giải thích nói. Miêu miêu nói hương hương bất trí nhớ, giống như đã không nhớ rõ 20 năm trước sự tình, càng không nhớ rõ các ngươi. Người tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, phẩm chừng chờ hương hương tới rồi kinh thành, người đối với hương hương tới nói khả năng chính là một cái người xa lạ, đương nhiên, có ta tầng này quan hệ ở, nàng càng có khả năng đem ngươi trở thành nàng thân tỷ phu. Bạch quân lệ há to miệng, phản phất có thể buông một cái trứng gà. Không, không thể nào, toàn quên lạp. Miu miu lúc này mạnh mẽ gật gật đầu. Bạch quân lệ than một tiếng nhi, ngay sau đó, cũng nghĩ thông suốt. Ơn thôi, đã quên liền đã quên đi, tóm lại, còn sống cũng đã là đại hỉ sự như một kiện, đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng, chúng ta không thể lòng tham. Nói xong, Bạch Quân lại lúc này mới nhớ tới, mặt chuyển thần giống như ra khỏi thành đi tìm cái vui đi. Hắn còn không biết cái vui bị Hương Hương cứu đi đâu. Càng quan trọng là, Lý Hương Nga chính là Hương Hương tỷ tỷ. Hương hương tỷ tỷ cũng chưa chết chuyện này nhi mặc chuyển thần giống như cũng còn, cũng không biết nột. Suy nghĩ cẩn thận, bạch quân lệ tức khắc mặt. Miu Miu, ta đột nhiên nhớ tới, Linh Nhi mẫu thân chính là hương hương, kỳ nặng như thế nào còn sẽ bị người khi dễ làm cho chưa kết hôn đã có thai sinh hạ Linh Nhi nha, chuyện này không có khả năng nha. Liễu Điền Tâm rất rõ ràng nhà mình mùi mùi thực lực, đó là sẽ bị người bá Vương ngạnh thượng cung người sao rõ ràng không có khả năng đi. Bạch quân lệ nghe vậy cũng tò mò. đúng rồi, trong trí nhớ hương hương tỷ tỷ chính là rất lợi hại. cái nào ngư nhân cư nhiên lợi hại như vậy, không sợ chết chạy tới chiếm hương hương tỷ tỷ tiện nghi à? Miu miu run run trên người mau chuỗi cái lời eo, lúc này mới giải thích lên. kia còn không đơn giản, hương hương chủ nhân xuyên qua đến lý hương nga trên người thời điểm linh nhi đã sớm sinh ra lạp phía trước bị. Khi dễ chính là nguyên lai cái kia lý hương nga nột. Trải qua miêu miêu phiên dịch, liễu điện tâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói sao, lúc này mới đối sao. Bạch quân lại biết tiền căn hậu quả lúc sau, hương hương vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nguyên lai trước kia thư thượng viết mượn sát hoàng hồn là thật sự nha, cái này ta hoàn toàn tin. Kia tâm nhi ngươi. Liễu điện tâm khóe môi hơi hơi gợi lên, nhìn bạch quân lại ánh mắt ý vị thâm trường. Ta cũng giống nhau, nguyên chủ Liễu điền Tâm mới vừa hoài thượng cái vui cùng Diệu Nhi thời điểm cũng đã đã chết. Hiện tại linh hồn là hách điền. Nói cách khác hiện tại Liễu điền Tâm cùng hách điền kỳ thật là một người. Ta hách điền chính là Liễu điền Tâm. Liễu điền Tâm nguyên tưởng rằng Bạch Quân Lệ nghe được lời này sẽ tròa nhảy dựng. Không nghĩ tới Bạch Quân Lệ vui vẻ bắt lấy tay nàng, đầy mặt cảm kích. Nếu không phải ngươi, cái vui cùng Diệu Nhi nhất định phải chết. Ngươi chính là bọn họ ân nhân cứu mạng nha, ta hài tử ân nhân. Cứu mạng chính là ta bạch quân lệ. Cho nên, hoàng hậu, ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, ta đem ta chính mình bồi cho ngươi, thế nào? Miu Miu cùng Miu Miu ở một bên nhìn không nổi nhìn thẳng, sơ nổi trời đi tầm mắt xem Mỹ lệ phong cảnh đi. Bạch quân lệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thần thần bí bí ở liễu điền tâm bên tai lẩm nhẩm lẩm nhẩm lên. Giờ nói xong, liễu điện tâm che miệng nhịn không được cười, nhìn về phía bạch quân lệ chọ hỏi. Người nói chính là thật sự. Mặt, triển thần thật sự đối nhà ta mùi mùi có ý tứ. Bạch quân lệ nhướng mày, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Khi đương nhiên, mặc triển thần tên kia hiện tại vẫn là độc thân một cái đâu. Liễu điện tâm cong cong khóe miệng, nhìn nơi xa, ánh mắt nhu hòa. Như vậy xem ra, hương hương cùng ngư biểu đệ mặc triển thần còn mang có duyên, trước kia là số tuổi không khớp, hiện tại ấn tuổi tới xem, hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hương hương hiện tại chính là có linh. nhi cái này nữ nhiên Nga, ta xem có điểm huyền A. Bạch quân lại nâng lên đôi mắt, cười đến ý vị thâm trường. Phải không? Chúng ta đây nhìn thì tốt rồi. mặc triển thần tên kia hắn nhất hiểu biết bất quá. Liễu Điền tâm cực cực đầu, có thể thành tự nhiên tốt nhất, đều là tin được, điểm này rất khó đến. Hơn nữa, mặt chuyển thần người nọ đi, trừ bỏ lạnh điểm nhi, mặt khác nhưng không thể so bạch quân lệ kém nha. Cương mặt kia cũng rất phù hợp nhà mình mùi mùi thẩm mỹ. Ơn, như vậy nghĩ, Liễu Điền, tâm nội tâm cũng là càng ngày càng chờ mong hương hương cùng mặt chuyển thần, chi gian hỏa hoa va chạm. Tuyệt đối sẽ rất thú vị. trong lúc nhất thời. Liễu điện tâm trên mặt tràn ra tươi cười, không còn nửa trước kia thanh lãnh, lại một lần hoảng hoa bạch quân lệ mắt. Vì thế, không lâu lúc sau, một con thần bí màu trắng bồ câu đưa tin liền từ trong hoàng cung bay đi ra ngoài, thẳng tắp hướng mặt chuyển thần phương hướng bay đi. Thật mau, liền biến mất không thấy. Hầu gia, có tin nhi, một cái ám vệ, mang theo một con màu trắng bồ câu đưa tin đi vào mặt chuyển thần trước ngựa. Đem tin đẩy tới mặt triển thần kết quả giấy viết thư đọc nhanh như gió nhìn nhìn, chương mắt nhìn phương xa, thật lâu không nói gì. Ngay sau đó, mặt triển thần liền đem xem xong giấy viết thư cấp thiêu. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm tin tức sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài. Mặt triển thần nhìn nhìn sắc trời, đôi mắt bình tĩnh, mân khẩn môi, hạ lệnh. Lập tức xuất phát là ám vệ nhóm xôi nổi lên ngựa, đi theo mặt. Chiển thần phía sau nhi dục ngựa mà đi, chơi lên đầy đất bội đất, lập tức mặt chiển thần lâm vào trầm tư. Cởi thư thượng nói, cái vui bị một cái kêu lý hương Nga nữ nhân cứu đi, nữ nhân kia giống như cũng đang định đem cái vui đưa về kinh thành, cho nên bạch quân lệ, tên kia cố ý viết thư thông tri hắn không cần mặt khác đi tìm người, trực tiếp đi tiếp ứng lý hương Nga, đem các nàng bình an hộ tống trở lại kinh thành là được. Mặt khác, giấy viết thư bên trong cuối cùng một hàng còn nói, chờ nhìn, thấy Lý Hương Nga một hàng có kinh hỉ chờ hắn. Mặt diễn thần mân khẩn môi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc chỉ. Bạch quân lệ chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, có thể có cái gì kinh hỉ, kinh hát còn kém không nhiều lắm, trừ sao hắn là không báo cái gì hy vọng. Bất quá, bởi vì bạch quân lệ làm đặc biệt chú ý cái kia kêu Lý Hương Nga. Mặt chuyển thần nhưng thật ra đối Lý Hương Nga có một ít tò mò chi tâm. Bên kia, Liễu Điền Tâm nhắc mãi mùi mùi Lý Hương Nga lúc này cảnh cáo đừng Lý Phụ. Lý Mẫu còn có mới vừa sinh sản không bao lâu chương phu nhân đám người, cùng với Điền Lão Đậu Nhi còn có vương đại phu bọn họ, đang ở đi trước kinh thành trên đường. Mà lúc này, Lý Hương Nga chính vui vẻ thoải mái ngồi ở trên xe ngựa, ăn trái cây, mặt khá chính cấp cái vui giảng tay chưa ký chuyện xưa đâu. Trải qua mấy ngày này ở chung, cái vui là hoàn toàn không đem Lý Hương Nga trở thành người ngoài. Lại khôi phục ngày xưa hoặc bác hiếu động tính cách, nhưng thật ra cùng Linh Nhi có chút tương. Tự, chấm nhau ra. Tỷ như hiện tại gì, Tôn Ngộ không như vậy lợi hại, vì cái gì tránh không khỏi Phật tổ ngũ chỉ sơn. Lý Hương Nga bị hỏi đến ngẹn họng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Ngô Thừa Ân Chính là như vậy viết nha. Có thể là bởi vì Phật tổ lợi hại hơn đi. Cái vui dường như đối cái này đáp án không hài lòng, lại hỏi tiếp nói. Chị, cái vui còn có thật nhiều không hiểu được, bầu trời những cái đó thần tiên đều đánh không nhiều lắm tôn ngộ không, lấy tôn ngộ không không có biện pháp, cuối. Cùng còn phải thỉnh Phật tổ ra ngựa. Nếu như vậy, kia vì cái gì bọn họ thuộc hạ những cái đó, sủng vật lặng lẽ hạ phàm thành tinh lúc sau. Mỗi người đều có thể cấp tôn ngộ không tìm phiền toái đâu, còn có thể bức bách tôn ngộ không trời cao cầu cứu, tìm cứu binh sau cuối cùng mới có thể giải quyết, đây là vì cái gì đâu? Lý Hương Nga hoàn toàn choán ván. Cái vui này dọc theo đường đi thật nhiều vấn đề nha, nàng trả lời không ra nha. Tây Du ký tác giả chính là như vậy viết sao, tổng không thể. Làm nàng đi hỏi sớm đã qua đời ngô thừa ân đi. Cho nên, nàng cũng không biết nên đi hỏi ai nha. Cái vui, ngươi có đói bụng không, chỉ nơi này có ăn ngon, chúng ta ăn xong đồ vật, lại tiếp theo lưu được không a? Cái vui nghe vậy, sờ sờ chính mình bụng. Ơn, hình như là có điểm đói bụng Nga, ăn xong lại hỏi tiếp đi. Hảo đi, cái vui thích ăn ngọt gì? Lý Hương Nga cười tủm tỉm lấy ra tới thật nhiều đồ ngọt, đút cho cái vui ăn. Cái vui yên tâm ăn, nhiều lắm đâu. Muốn ăn cái gì đều có thể, chỉ... Cần không cần hỏi lại mười vạn cái vì cái gì thì tốt rồi, ai? hu Lý Hương Nga nghe được ngựa xe phu hu một tiếng nhi. Theo sau, Lý Hương Nga liền phát hiện xe ngựa ngừng lại. Lý Hương Nga chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Phát sinh chuyện gì? Mã xa phu thanh âm truyền tới Lý Hương Nga trong tai. Có người hỏi đường không có gì chuyện này, đợi lát nữa liền đi. Lý Hương Nga cực cực đầu. Kia hảo. Theo sau. Lý Hương Nga liền nghe được phía trước có người đang hỏi lộ. Xin hỏi văn thương, huyện Lý Gia Thôn đi như thế nào? Mã Sa Phu trả lời, thật là xảo, chúng ta chính là từ Lý Gia Thôn ra tới. Người kia hỏi nói, Nga, như vậy xảo. Khi xin hỏi trong xe ngựa người là, Mã Sa Phu cái này bắt đầu hoài nghi. ngươi không phải hỏi lộ sao? Sao có hỏi cái này chứ? Lý Hương Nga nghe được người nọ lại hỏi chúng ta là đi lý gia thôn tìm một cái keo lý hương nga. các ngươi nhưng nhận thức nàng. mã sa phu cái này hoàn toàn do dự. này trong xe ngựa ngồi chính là lý hương nga bản. nhân a, những người này mỗi người cưỡi cao đầu đại mã, trên người còn mang theo binh khí, sắc mặt cũng lạnh lùng, không giống như là người tốt nha. mã sa phu đang nghĩ ngợi tới làm sao bây giờ thời điểm. Lý Hương Nga ôm cái vui đi xuống xe ngựa, chương mắt hướng hỏi chuyện người nhìn lại. Kết quả ngây ngẩn cả người. Này không phải chính mình phía trước ở bạch viễn huyện trên núi cứu người kia sao, như thế nào ở chỗ này, còn chỉ tên nói họ tìm chính mình. Là địch là bạn. Lý Hương Nga lập tức, cảnh giác lên, nhà của chúng ta cái vui, ta lần này là thu được tin tức, cố ý tới đón các ngươi đi kinh thành. Lý Hương Nga cái này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tới tìm cái vui nha. Cái vui nhìn đến mặt triển thần thời điểm, tức khắc càng vui vẻ. Đôi mắt ngập nước vui sướng cực kỳ. Biểu thúc, ngươi là tới đón cái vui trở về sao? Mặt triển thần đi tới, đem cái vui ôm lại đây, ánh mắt như hòa không ít, trên người đông lạnh hơi thở cũng phai nhạt không ít, làm Lý Hương Nga liếu lưỡi. Đúng vậy, ngươi phụ. Hoàng Mẫu Hậu đều thực lo lắng ngươi nột. Lý Hương Nga nhìn mặt triển thần, trong lòng nói thầm. Người này là di động làm lạnh cơ sao? Cả người đều tản ra khí lạnh nhi, mùa hè nếu là dựa đi lên tuyệt đối thực mát mẻ. Ai ngờ, mặc diễn thần cảm giác được Lý Hương Nga tầm mắt, sắc bén đôi mắt nháy mắt bắn lại đây. Lý Hương Nga chạy nhanh trời đi tầm mắt. Người nam nhân này không đơn giản. Không đến vạn bất đắc chỉ, tuyệt đối không thể chọc. Lý Hương Nga như vậy nghĩ, Lý nương tử, chúng ta trở lại kinh thành đi, đế hậu đã chờ đã lâu." Lý Hương Nga cật cật đầu. "Hảo, nàng còn muốn đi kinh thành tiếp Linh Nhi tiểu bao tử hồi Lý gia thôn đâu? Chỉ là, Lý Hương Nga trong lòng còn có chút nghi vấn không nghĩ thông suốt. Trong kinh thành biên nhi như thế nào sẽ có người biết chính mình sẽ đi kinh thành đâu? Rất kỳ quái có được không? Miêu miêu nhưng thật ra đi trước kinh thành, tổng không thể là nó nói cho người khác đi. Người khác nhưng không nhất định nghe hiểu được a." Lý Hương Nga không biết chính là, trong lúc vô tình, nàng chân tướng, này chọc theo đường đi, có mặt triển thần bọn họ ở một bên, Lý Hương Nga cảm giác nàng thật là nhẹ nhàng cực kỳ. Cái gì đều có người an bài hảo, cái vui hỏi mười vạn cái vì gì đó thời điểm, cũng có cánh tội thay, Lý Hương Nga trực tiếp làm cái vui hỏi mặt triển thần đi, nàng tắt đương nổi lên phủi tay trưởng quầy, như vậy lắc lư. Vui vẻ thoải mái, Lý Hương Nga đoàn người liền thuận thuận lợi lợi tới rồi kinh thành. Này dọc theo đường đi, đường nói. Thích khách, ngay cả sơn phị đánh cướp đều nhìn không tới một con, làm Lý Hương Nga hoàn toàn thất vọng. Nàng còn muốn nhìn một chút mặt diễn thận bọn họ thân thủ như thế nào đâu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Không chuẩn khi nào liền thành kẻ thù không phải, thăm dò đối phương chi tiết nàng mới an tâm nộp. May mắn mặt triển thần không biết Lý Hương Nga giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không, phẩm chừng thật đến phun nàng vẽ mặt huyết Lý Hương Nga ở mặt triển thần dẫn. giác hạ trực tiếp vào hoàng cung, theo sau, liền đến bạch quân lệ càn thanh cung. Lúc này, bạch quân lệ cùng liễu điền tâm đế, hậu hai người sớm đã nhận được mặt triển thần gửi thư, nói bọn họ mau tới rồi. Nhưng đem người kích động đến, vì thế, hoàng hậu đoàn người trước tiên liền ở chỗ này chờ. Vì cái gì không phải ở Hoàng hậu khôn ninh cung. mặc diễn thần dù sao cũng là ngoại nam, nên tránh vẫn là muốn tránh đi mới được. Nếu không Hoàng hậu liễu điện tâm còn không được bị những cái đó ngự sử đại. Nhân nước miếng ngôi sao cấp bao phủ. Bạch quân lệ nhân luyến tiếc a Hai bên gặp mặt kia một khắc, Hoàng đế Hoàng hậu hướng tới cái vui nhào qua đi, Lý Hương Nga tắc hướng tới Linh Nhi nhào qua đi, trong lúc nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Chờ đến hai bên đều bình tĩnh lại, Liễu Điền Tâm lại hướng tới Lý Hương Nga phát lại đây. Hương Hương! Lý Hương Nga đều ngây ngẩn cả người. tỷ tỷ, Liễu Điền Tâm liên tục gật đầu. Là ta! Ta còn tưởng rằng ngươi, Lý Hương Nga có điểm tự tin không đủ. Ta! Này không phải không có việc gì sao? Đúng rồi, cái vui là ngươi nữ nhi nha! nói như vậy chẳng phải là các nạn hai tỷ muội đời này như cũ vẫn là có huyết thống quan hệ tỷ muội lý hương nga nghĩ đến đây tớt khác vui vẻ hảo có chuyên liễu điện tâm cật cật đầu là ta nữ nhi lớn lên cùng linh nhi nhưng giống nói xong liễu điện tâm cùng lý hương nga đều bị linh nhi hòa thuận vui vẻ nhi hai cái tiểu bao tử kia hồi lâu không gặp thập phần tưởng niệm mộ dáng làm cho tức cười hai tỷ muội Nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì.